Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát mươi 626 Đoạt Triệu phần cầm và mọi người thấy cảnh này thì hâm mộ không thôi Chẳng qua đây là vương nhà người ta nên bọn họ có hâm mộ cũng chẳng được Chờ đến khi là trình ném hai viên hắc minh châu kia vào nhẫn tu di xong Thì lang yên lại bỗng quỳ xuống đất nói với huân Ngô vương Lần này trong động huyền minh bùng nổ sóng hỗn loạn, đã trở thành nơi phốc của nguy hiểm, không thích hợp để mọi người tự thăm dò, vậy nên kính xin người trở lại tháp tội ác. Lăng Yên vốn muốn nói rằng nếu các nàng có đạt được cơ duyên gì thì tự nhiên cũng sẽ dâng lên, thế nhưng giờ phút này mà nói vậy thì không hay cho lắm, nếu triệu phần cầm đã biết về sóng hỗn loạn rồi thì hẳn cũng đã khuyên đủ La Trinh. Vậy mà lúc này La Trinh vẫn còn ở đây, thế thì chắc chắn là bọn họ cũng rất kiên trì. Lần thứ hai bị người ta khuyên nên trở về tháp tội ác, tuy nói muốn tốt cho Hân và la trinh Nhưng sắc mặt của Huân vẫn chậm xuống. Trước mắt chỉ có La Trinh mới có thể giúp Huân trở về vương vị của mình, mà La Trinh chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đương nhiên nàng cũng không muốn nghe Lăng Yên nói ra những lời như thế. Ta sẽ không về. Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Yên, lập tức bổ sung thêm một câu, đừng để ta nói lại lần hai. Trong lòng Lăng Yên khẽ run lên, nàng cũng hiểu rõ mình không khu yên được. Sau đó liền đứng dậy nói, nếu đã vậy, khẩn cầu Ngô Vương cho chúng thần được ở lại, cùng mọi người thăm gió động huyền minh. Vậy thì tốt quá. Trên mặt Triệu Phần cầm lộ ra vẻ vui mừng. Lăng Yên là chiến tôn cấp cao có thực lực mạnh nhất trong tháp tội ác. Lúc trước khi Lăng Yên còn ở tầng 10 đã bước lên hàng thứ tư trên bia thiên phú, bây giờ nàng đã là chiến tôn cấp cao, tuy không thể so với chiến thánh, nhưng nếu có nàng tham gia thì nỗi lo lắng của Triệu Phần cầm sẽ giảm đi không ít. Từ mấy ngày trước, Lăng Yên đã lo lắng chuyện La Trinh đi theo các chiến tôn nhân loại, nên đã từng bàn bạc để La Trinh đi theo yêu dạ tộc các nàng tiến vào động Huyền Minh. Hiện giờ Huân chẳng qua chỉ là kiếm linh của La Trinh. Nếu hắn chết thì thân thể kiếm linh mà Huân dựa vào cũng sẽ bị hủy diệt. Lăng Yên không quan tâm La Trinh mà là quan tâm đến sự an toàn của Huân, nhưng đề nghị ấy lại bị La Trinh từ chối. Có điều đến lúc này, tình huống lại thực hợp với ý nguyện của Lăng Yên, Lăng Yên và Triệu Phần cầm lập tức lấy bản đồ ra, tính toán lựa chọn một cung đường tương đối dễ đi. Đúng lúc này, ánh mắt Vân Lạc chợt lóe lên, thân người chuyển động một cái, ngón tay mảnh khảnh bắn một phát ra ngoài, vèo. Ầm, ở trong rừng cách đó không xa có bốn người đi ra. Trên mặt tên cầm đầu là một nụ cười gượng, sắc mặt lăng yên lạnh lùng, nhìn bốn người kia nói, dạ tộc, lăng yên đại nhân, vẫn khỏe chứ. Người nói chuyện đúng là một tên dạ tộc, dạ tộc chính là tộc dưới chướng ma tộc, thế lực của bọn họ cũng không nhỏ. Trong đại lục hải thần này, thánh địa vĩnh dạ của dạ tộc cũng được xếp thứ năm, coi như là thế lực lục phẩm, chẳng qua dạ tộc vẫn luôn phụ thuộc vào ma tộc nên không có quyền lên tiếng gì, cảm giác tồn tại trên đại lục hải thần cũng rất thấp lần này ma tộc bị quét sạch khỏi tháp tội ác nên cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với dạ tộc bọn họ vẫn luôn phụ thuộc vào ma tộc nhưng toàn bộ ma tộc lại bị la trinh đuổi ra khỏi tháp tội ác như vậy đồng nghĩa với việc trực tiếp loại bỏ ô dù trên đỉnh đầu bọn họ vì vậy địa vị trong tháp tội ác tự nhiên xuống dốc không phanh người dạ tộc gần như ai ai cũng là thích khách am hiểu ẩn nấp rồi cho đối thủ một đòn chí mạng nhưng thực lực chiến đấu chính diện thì không mạnh mẽ lắm bốn gã chiến tôn cấp cao dạ tộc này vừa rồi ẩn nấp ở đó mà ngay cả lăng yên cũng không phát hiện ra Lăng Yên như có như không liếc mắt nhìn vân lạc một cái, cô gái nhân tộc thần bí này, đến Lăng Yên cũng nhìn không thấu, chẳng qua nàng chỉ ở một chiến tướng cấp 10, vậy mà sao cảm giác lại sac bén đến mức độ này, huyết la thiên, người ẩn nấp như thế là muốn ám sát la trình. Lăng Yên không hề để mặt, trên người nàng bắt đầu lóe ra những ánh sáng mê huyễn rực rỡ như gầm kia, nhìn thì như muốn ra tay. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, dạ tộc luôn luôn phụ thuộc vào ma tộc. Mà ma tộc cũng có ý bồi dưỡng không ít tử sĩ dạ tộc để dùng cho việc ám sát trong tháp tội ác. Lúc trước La Trinh cũng đã gặp phải thích khách dạ tộc rồi. Tên huyết La Thiên này cũng là một người nắm giữ chỗ ngồi, hơn nữa còn là người nắm giữ chỗ ngồi mạnh nhất trong dạ tộc. Nghe thấy lời Lăng Yên nói, gã vội vàng khoát tay, nào có, nào có. Chỉ là lần này động huyền minh bùng nổ sóng hỗn loạn nên chúng ta muốn kết giao, đi cùng với các ngươi thôi. Nghe thấy huyết La Thiên nói vậy, Lăng Yên cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy các ngươi đủ tư cách Lời này khiến đám người huyết La Thiên hơi khó chịu ra mặt. Bốn người bọn ta cũng là chiến tôn cấp cao dạ tộc, Lăng Yên ngươi tuy có lợi hại thế nào đi nữa, nhưng đến nỗi bọn ta không đủ tư cách ư? Nhưng mà bọn hắn lại không dám phản bác, kỹ năng ẩn nấp của dạ tộc đương nhiên lợi hại, nhưng trực tiếp đối mặt với đám Lăng Yên thì căn bản lại chẳng có phần thắng. Đúng lúc này, Triệu Phần cầm lại nói thêm, một khi đã như vậy thì để ta nói một câu, nếu là hợp tác tạm thời thì cũng được. Dạ tộc có ưu điểm của dạ tộc, bộ tộc này có đông đảo thích khách thích ẩn nấp này lại càng thích hợp để dò la tin tức. Nếu có dạ tộc đồng hành cùng thì thường có thể tránh đi không ít nguy hiểm. Triệu Phần cầm tất nhiên cũng chẳng thích dạ tộc, nhưng lúc này không cần thiết phải gây khó dễ cho bản thân mình. Huống chi bọn họ bên này còn có ưu thế. Cứ cho là dạ tộc có ác ý muốn ra tay với La Trinh thật thì vẫn còn có Lang Yen, còn có chính hắn đây. Mà hơn nữa, Triệu Phần cầm dường như có cảm giác thực lực của bản thân La Trinh cũng không kém mình là bao. Chỉ bằng bốn vị chiến tôn cấp cao dạ tộc này thì sẽ không gây khó khăn gì được. Phần cầm huynh nói đúng, tuy thực lực dạ tộc chúng ta không quá mạnh, nhưng ở phương diện khác thì còn có chút thiên phú. Hắc hắc, huyết la thiên cười nói. Lăng yên do dự rồi cân nhắc trong lòng một chút, sau đó vẫn là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, nàng tuyệt đối tự tin vào thực lực của bản thân, giữ lại vài tên dạ tộc này ở bên người cũng không phải chuyện gì quá xấu, nên vẫn đồng ý. Sau đó mọi người lên kế hoạch cho một cung đường, rồi đội ngũ chấp phá tạm thời này rốt cuộc cũng xuất phát, nhưng mà, ngay lúc này có hai gã thân người to lớn đang chen trúc trong mật đạo ở một bên đỉnh tháp tội ác, chính là hai gã chiến tôn cấp cao của ma tộc, Mông Sung và Thiên Hổ. Trước khi ma tộc rời khỏi tháp tội ác, Nguyên Bạch và Thiên Hổ nhận lệnh ẩn núp trong mật đạo, nhưng sau đó Mông Sung cố ý xin, rồi thấy chỗ Nguyên Bạch, không đánh chết La Trình vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Mông Sung, rồi từ đó cứ tích tụ tới cực điểm trong lòng gã, thậm chí còn khiến tâm võ đạo của gã bị lung lay. Thực ra, thực lực của Mông Sung còn yếu hơn Thiên Hổ một chút cũng là bởi cái khúc mắc kia nên gã lại có thể mượn cảm xúc trái ngược này mà đột phá trong khoảng thời gian ngắn hiện tại gã đã là chiến thánh cấp 1, trái lại thiên hổ lúc này vẫn dừng lại ở chiến tôn cấp cao tuy bọn họ là người nắm giữ chỗ ngồi đại đa số đều áp chế tu vi của chính mình nhưng trên thực tế muốn đột phá chiến tôn để tiến vào chiến thánh thì cũng không phải chuyện dễ dàng hơn nữa mông sung không những chỉ đột phá chiến thánh mà còn trải qua đại tiếp sinh tử rồi nhìn qua thì lối mật đạo này cũng không nhỏ đối với nhân tộc hoặc yêu dạ tộc thì đều rộng rãi dư sức Nhưng đối với ma tộc có thân thể to lớn thì thật sự là chật trội tới mức không chịu được. Ở một nơi nhỏ bé như thế này mà ứng phó với đại kiếp sinh tử nên suýt chút nữa mông sung đã không sống nổi. Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn là trở thành chiến thánh. Tuy thiên hổ không đột phá, nhưng chỉ với tu vi chiến thánh cấp 1 của mông sung thôi cũng đã dư sức giết chết La Trinh rồi. huyết La Thiên truyền tin đến, bọn họ đã tìm được La Trinh, thiên hổ báo cáo lại cho mông sung. Mông sung gật đầu, ở một tiếng, vốn dĩ địa vị của mông sung không bằng thiên hổ. Nhưng lúc này gã đã là cường giả chiến thánh, nên đương nhiên trong hai người bọn họ sẽ do mông sung làm chủ đạo. Ẩn nấp ở đây suốt cả mấy tháng, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài. Mông sung chui ra khỏi mật đạo, nhìn cảnh tượng trong động huyền minh liền cười lạnh nói. Rất nhanh thiên hổ cũng chui ra theo, hoạt động thân thể cao lớn một chút, thật không biết hai người thiên khung và thiên huy làm thế nào mà sống qua được nữa. Ngột ngạt muốn chết, xuất phát đi, đã đến lúc tiêu diệt tên nhóc kia rồi, cho nhân tộc vui vẻ trong tháp tội ác cả mấy tháng trời. Đã đến lúc ma tộc chúng ta đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi Tinh toán này của ma tộc có thể nói là khá tuyệt vời La Trinh thân là người khống chế tháp tội ác Có thể nói là vô cùng tài năng Vì thế ma tộc liền tạm lánh đi mũi nhọn này Tạm rời khỏi tháp tội ác trước Nhưng hiện giờ La Trinh đã vào động huyền minh Mà mông sung đã vào cảnh giới chiến thánh Chỉ cần đi theo tín hiệu dạ tộc truyền tới rồi giết chết La Trinh Thì ma tộc bọn họ có thể đường đường chính chính quay trở lại tháp tội ác Về phần số chỗ ngồi nhân tộc đã lấy đi. Thậm chí cả những chỗ ngồi yêu dạ tộc chiếm mất đều phải trả hết cho ma tộc. Bất kể như thế nào thì chủng tộc khác cũng không thể bồi dưỡng gia cương giả chiến thánh ở trong tháp tội ác này, còn ma tộc bọn họ thì lại có thể. chương 627, Luyện mục hòa xa Động huyền minh được huyền minh tử quang chiếu dọi quanh năm nên hoàn cảnh nơi đây vô cùng khắc nghiệt. Những sinh vật có thể sinh sống và phát triển ở trong này tất nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với ở bên ngoài. Dưới ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, trên mặt đất có một cây cỏ bị một cái chân dẫm cong chờ khi cái chân kia rời đi thì gốc cây lại cứng cỏi đứng thẳng lên thậm chí còn rung rung phiền lá giống như lưỡi dao như muốn phản kích phiền lá mỏng manh kia vậy mà lại có thể thoải mái cắt phá huyền khí bình thường nếu như là dạ thú thông thường hoặc dân thường đi vào loại rừng cây đầy loại cỏ nhỏ này thì sẽ vĩnh viễn không thể đi ra bởi vì chưa đi được một nửa bọn họ sẽ phát hiện dưới chân có vô số lưỡi dao sắc bén cắt phá hai chân bọn họ nhanh chóng xé bọn họ thành mảnh vụn nhưng loại cỏ nhỏ này lại không hề có tính uy hiếp với đa số các chiến tôn cấp cao Vì ngay cả chân nguyên hộ thể trên người bọn họ, loại cỏ này cũng không thể cắt vỡ được. Lăng Yên nhanh nhẹn bước đi, kho mình dẫn đường phía trước. Đám hơi la trinh theo sát phía sau. Vài tên chiến tôn cấp cao của dạ tộc thì giấu hết tất cả hơi thở của mình một cách quỷ dị, qua lại như con thoi ở xung quanh. Phía trước chính là quan ải huyết khẩu, mọi người thu lại toàn bộ chân nguyên và cương nguyên, đừng phát ra bất cứ âm thanh gì cả. Ở phía trước, Lăng Yên dùng chân nguyên truyền âm nói. Quan ải huyết khẩu. La Trình nhìn phía trước thấy có hai ngọn núi thấp bé tạo thành một cái góc, kéo dài một đoạn đường, quả thật là một quan ải, nhưng vì sao lại phải thu hồi toàn bộ chân nguyên và cương nguyên? Hai bên quan ải huyết khẩu là rào huyệt của hai loại ma vật lợi hại, một là thanh thương lang, còn một loại chính là thôn nã điểu, con quái điểu chúng ta từng gặp qua that la mot quan ai nhung vi sao lai phai thu hoi toan bo chan nguyen va co nguyen hai ben quan ai huyet khau la rao huyet cua trước, đi qua quan ải này nhất định phải giấu hết toàn bộ hơi thở. Triều phần cầm nói xong để lấy một cái áo tràng ra khỏi nhẫn tu di, trùm lên trên người mình, những người khác cũng làm thế, dùng áo tràng bao lấy bản thân. Không phải ai cũng có thể giống như La Trinh, dựa vào thân thể đã có thể ngăn cản ánh sáng màu đỏ của huyền minh tử quang, tuy nó đã bị suy yếu, nhưng loại ánh sáng này giống như những cây châm nhỏ xíu, đâm vào trên da cũng tương đối khó chịu, sau khi thu lại chân nguyên hộ thể hoặc cương hộ thể, tất nhiên sẽ cần. Dùng tới áo choàng để che chắn, sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều ngừng thở, cẩn thận đi về phía trước. Bốn phía đều là một khoảng không im ắng, bốn gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc giống như những con báo nhanh nhẹn. Xẹt qua một rừng cây phía trước, không phát ra bất cứ tiếng động gì. Đám người lăng yên thì không làm được như thế, tốc độ đi chậm hơn rất nhiều. Càng ngày càng đến gần quán ải huyết khẩu hơn, mọi người cũng càng thêm cảnh giác. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu quái dị của thôn nã điểu ở cách đó không xa. Tiếng kêu quắc quắc không đồng đều cho thấy cách đó không xa có ít nhất là một đám thôn nã điểu sinh sống. Mà ở một bên khác trong quán ải huyết khẩu thì có thể mơ hồ nghe được tiếng sói chu, Tuy La Trinh chưa từng thấy qua thanh thương lang là cái dạng gì, nhưng hắn đoán nó cũng là một thứ không kém gì thôn nã điều, cho dù kinh động đến đám nào thì bọn họ cũng đều không đỡ nổi. Mỗi người đều ngừng thở, cẩn thận đi trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, gần như có thể nghe được tiếng tim đập thỉnh thịch thỉnh thịch. May mắn là quán ải huyết khẩu cũng không lớn, hai ngọn núi thấp bé tạo thành một lá chắn tự nhiên, chỉ cần đi vào được bên trong thì cơ bản đều an toàn. Cẩn thận đi lại trong khoảng thời gian một nén nhang, ước chừng cũng đi vào trong quán ải rồi. Lộ trình chỉ còn chưa đến 30 triệu nữa thôi thì coi như là đi qua, lần này coi như bình an vượt qua, triệu phần cầm thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt mọi người lập tức thoải mái hẳn lên. Đúng lúc này, trên khóe mắt mọi người bỗng hiện lên một chút ánh sáng, một tia sáng rực rỡ lờ mờ lóe ra cách đó không xa, ánh mắt la trinh dịch qua theo ánh sáng đó liền thấy được một cây cỏ. Cây cỏ kia to cỡ bàn tay, ba phiền lá dài hướng về ba phía khác nhau. Thân cây thẳng tắp mà cao vút, chỉ có những đóa hoa đầy lông xù nở rộ tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt nhạt, Hải Đường Ánh Trăng. Mọi người thấy gốc cây kia thì sắc mặt rõ ràng thay đổi ngay lập tức, nhất là bốn gã chiến tôn cấp cao dạ tộc, trên mặt đều tỏa ra vẻ tham lam, giống như mất kiểm soát, cứ thế tự động tiến về phía bên kia. Hải Đường Ánh Trăng chính là một cây hoa kỳ lạ do động huyền minh tạo ra. Nghe nói Hải Đường Ánh Trăng có thể mở rộng đan điền, là một thứ vô cùng có ích cho võ giả muốn tiến sâu vào thần hải cảnh. Cho tới nay, động huyền minh mới chỉ tạo ra ba gốc hải đường ánh trăng mà thôi nhưng chiến thánh đã từng dùng ba gốc hải đường ánh trăng này hiện tại đều đã là cường giả bước chân và thần hải cảnh rồi mà lưu vũ cường giả mạnh nhất trong đại lục hải thần hiện tại cũng từng dùng qua một trong ba gốc này lưu vũ có thể trở thành người mạnh nhất trong số các vị thần hải cảnh cũng có khả năng không phải là do công hiệu của hải đường ánh trăng tuy nhiên hải đường ánh trăng có thể giúp võ giả tăng thực lực vô cùng lớn là sự thật không thể thay đổi sau khi mở rộng đan điền tổng lượng chân nguyên cũng sẽ nhiều hơn đến lúc thi triển bất kỳ một công pháp nào thì cũng sẽ càng thành thạo hơn. Lang Yen nhìn gốc Hải Đường Ánh Trăng kia, với tay về phía bốn gã chiến tôn cấp cao dã tộc là một động tác cấm. Hải Đường Ánh Trăng này sinh trưởng trong địa bàn của Thanh Thương Lang, tuy công pháp ẩn nấp của dã tộc rất mạnh, nhưng nếu tiến lên hái vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này Lang Yen lại không thể nói lớn, cũng không thể dùng chân nguyên truyền âm. nơi này rất gần chỗ của hai loại ma vật thôn nã điều và Thanh Thương Lang, chỉ cần có một chút chân nguyên dao động thôi cũng sẽ kinh động tới bọn chúng. Vẻ mặt Lăng Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc, đáng tiếc bọn họ căn bản không hề. Trên mặt triệu phần cầm và Chu Trừ Hạc đều toát mồ hôi, Chưa nói đến cây hải đường ánh trăng quỷ quái này, nếu kinh động đến những ma vật kia thôi, hơn 10 người bọn họ sẽ chết chắc. Huân, La Trinh nhìn thoáng qua Huân ở bên cạnh. Huân là kiếm linh của La Trinh, nàng giống như hắn, không cần vận chuyển chân nguyên cũng có thể ngăn cản huyền minh tử quang đã bị suy yếu, hơn nữa lại có một ưu thế càng lớn, đó là có thể bay. Thân thể kiếm linh của nàng vốn thuộc về La Trinh, cho nên lúc nàng bay sẽ không tiêu hào chân nguyên, tất nhiên sẽ không sinh ra dao động của chân nguyên. La Trinh lướt mắt nhìn qua một cái, Huân lập tức hiểu rõ, bóng dáng giống như một linh hồn không có hai chân trôi nổi về phía hải đường ánh trăng. Tuy hành động này của Huân chưa chắc đã kinh động đến đám ma vật kia, nhưng La Trinh nghĩ, dù sao thì dạ tộc các người cũng có khả năng làm kinh động đến đám ma vật, vậy nếu các người đã quyết muốn có được hải đường ánh trăng, chi bằng để ta tới hái. Bốn gã chiến tôn cấp cao dạ tộc chậm rãi ẩn nấp rồi đi qua, còn huân lại trực tiếp bay tới, đương nhiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Gần như là trong nháy mắt, nàng đã tiếp cận gốc cây hải đường ánh trăng kia. Bốn gã dạ tộc nhìn thấy huân muốn hái hải đường ánh trăng thì lập tức lạnh mặt. Làm sao bọn họ lại không biết sẽ có nguy hiểm, nhưng công hiệu của gốc cây hiếm thấy này hoàn toàn đáng để bọn họ cực cả tính mạng mà hái về. Nhưng bọn họ cẩn thận lần mò cả buổi, còn chưa tới gần được gốc cây kia mà đã bị người ta nắng tay trên bảo họ sao có thể không tức giận nhưng làm gì có chuyện huân thèm để ý sắc mặt của bọn họ nàng nhẹ nhàng đâm trưởng thương xuống mũi thương vô cùng tinh chuẩn đâm vào trên gốc cây hải đường ánh trăng sau đó nhẹ nhàng rung lên dễ cây hải đường ánh trăng đã bị mũi thương cắt đứt gốc cây ngoan ngoãn nằm trên đầu mũi thương Quân thản nhiên nhìn đám người dạ tộc trên mặt lộ ra nụ cười lạnh quay đầu bay về phía la trinh bốn gã dạ tộc mặc kệ một người trong đó đe thấp giọng nói trả cho bọn ta đám heo các ngươi có tư cách gì mà đòi Huân cũng đè thấp giọng đáp trả, nếu không, bọn ta sẽ dẫn đám thanh thương lang kia tới. Một chiến tôn cấp cao dạ tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám thì cứ dẫn đi. Thân là phương của yêu dạ tộc, đã bao giờ huân lại sợ khi bị người khác uy hiếp, dường như nàng còn chẳng thèm để ý đến lời nói của gã chiến tôn kia. Nhưng sắc mặt của mấy người lang yên và triệu phần cầm thì lập tức trở nên khó coi, lẽ ra không nên để đám người dạ tộc này đi theo, mới vừa rồi còn có nề có nếp một chút, bây giờ đã muốn gây chuyện xấu. Một gã dạ tộc nhìn chằm chằm mũi thương của Huân, hải đường ánh trăng còn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trên đó, bóng dáng người nọ chợt bắn ra, tuy nhiên cũng không dám đi sát hai bên quan ải nguy hiểm mà phóng thẳng về phía Huân, đỡ lấy. quan dung trường thương lên, ném hải đường ánh trăng nàng hái được cho La Trinh, sau đó quay trường thương trong tay một vòng, không thèm nhìn về sau mà đã đâm xuyên qua bóng dáng mơ hồ đang hướng về phía mình. thân pháp của gã chiến tôn cấp cao dạ tộc này vô cùng ảo diệu. Cho dù là la trinh đối đầu với gã cũng không nắm chắc có thể phá giải chỉ trong phút chốc. Vậy mà trường thương của huân lại vô cùng tinh chuẩn, chỉ một thương tùy tay đã đâm xuyên qua ngực của gã chiến tôn dạ tộc. Sau khi gã chiến tôn dạ tộc trúng thương, trên mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Gã không tin bản thân ngay cả một thương này cũng không tránh được. Khi ngã xuống, gã chiến tôn này còn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu này, tim mọi người lập tức run lên. mươi 628, phản ứng Mọi người cẩn thận như vậy chỉ vì muốn có thể đi qua quan ải huyết khẩu một cách an toàn. Triều phần cầm và Lang yên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi đây, hai bên quan ải có hai loại ma vật sinh sống, giữa hai bên nước sông không phạm nước giếng, thông thường sẽ không đụng chạm lẫn nhau. Tuy nhìn qua có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần chú ý chút thì vẫn tương đối an toàn, ít nhất thì cũng an toàn hơn nhiều so với nơi đại hung kia, trước kia từng bình yên vô sự đi qua rất nhiều lần bởi vì không ai lại ngu ngốc đi kinh động tới những ma vật đó nhưng không ngờ lần này lại bị mấy tên dã tộc kia quấy rối lũ lợn này nếu có thể trở lại tháp tội ác nhất định sẽ đuổi toàn bộ lũ dã tộc ra ngoài lăng yên nghiến giang nghiến lợi nói sông lên mất đi sự che chở của ma tộc tình cảnh của dã tộc trong tháp tội ác vốn đã tràn ngập nguy cơ nếu ngay cả ma tộc mà la trinh cũng có thể đuổi được thì việc đuổi dã tộc ra ngoài cũng chỉ đơn giản như một bữa sáng trước đây còn có chút băn khoăn bởi dù sao nếu đuổi quá nhiều chủng tộc đi thì còn phải đề phòng chúng kết minh với song ma thánh địa Một sau ma thánh địa thì thánh địa thiên vũ còn có thể áp chế được, chứ nếu mấy chủng tộc lớn mà cùng liên thủ lại thì cục diện sẽ tương đối bị động. Lúc này mọi người cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ ngợi gì nữa, cả đám xếp thành một đường nhỏ, phi như bay về phía cửa gia quan ải huyết khẩu. Chỉ để lại gã chiến tôn bị trường thương của huân đâm chúng, còn nằm run rẩy không ngừng trên mặt đất, trong mắt gã tràn đầy vẻ không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại kia dám ra tay. Mấy gã chiến tôn dạ tộc vốn đã không mang ý đồ tốt gì. Bọn họ đi theo la trình tất nhiên là để gửi tin tức cho mông dung. Ma tộc có thể lật lại ban cơ hay không, có thể nói là vô cùng ảnh hưởng tới dạ tộc bọn họ. Chỉ cần ma tộc có thể quay về tháp tội ác, dạ tộc bọn họ sẽ có thể được chia cho một bát canh. Ngoài mục đích này ra, nếu có thể kiếm được chút lợi ích trong động huyền minh thì tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy hải đường ánh trăng, bọn họ liền hiểu đây là một cơ hội vô cùng tốt, bọn họ không tin đám người kia dám ra tay ở chỗ này. Không ngờ cô nàng cầm trường thương kia căn bản như không hề suy xét đến tính nghiêm trọng của chuyện này, trực tiếp ra tay giết chết gã. Nếu là bình thường, chưa chắc gã đã thảm như thế, bởi dù sao cũng là chiến tôn cấp cao, hơn nữa thân pháp của dạ tộc lại quỳ thần khó lường, sao có thể dễ dàng bị đâm trúng một thương như vậy. Nhưng hơn cả là gã chưa từng nghĩ hoan sẽ ra tay, hơn nữa và ra tay đã giết chết được mình. Dưới tiếng thét chói tai của gã, một tiếng sói chu chợt truyền đến từ cách đó không xa. À hú! Bên trong rừng cây không ngừng có những cái bóng màu xanh chớp lên, một đàn ma vật lớn đang tiến về phía này, khiến cho cả rừng cây không ngừng lay động. Cùng lúc đó, từ một bên khác của quan ải huyết khẩu vang lên từng tiếng kêu cạc cạc cạc quái dị, rõ ràng tiếng thết vừa rồi đã kinh động đến thôn đã điểu. Giữa không trung nhanh chóng tạo thành một đám mây thật lớn, trong quá trình chạy trốn, là Trinh quay đầu lại nhìn một cái thì cũng thầm giật mình. Đám quái điểu đông nghìn nghịt kia có khi phải hơn năm nghìn con. Đi. Vèo vèo vèo. Hơn 10 cái bóng nhanh chóng tiến về phía cửa ra quan ải huyết khẩu. Ba tên chiến tôn dạ tộc còn lại cũng theo sau Lăng Yên, vẻ mặt Lăng Yên trầm xuống, quát: "Cút ngay." Trong tay Lăng Yên lóe ra ánh sáng kỳ dị, nở rộ ra một đám hoa tươi rực rỡ, những đóa hoa đó liền bay về phía đám chiến tôn dạ tộc kia. Nếu bị những cái hoa đó dính vào người thôi cũng đủ để mất mạng. Nhưng dù Lăng Yên có lợi hại đến mấy thì cũng chẳng có khả năng vừa ra tay đã giết chết được ngay cả ba gã chiến tôn cấp cao, dư sau thì nàng cũng chỉ là chiến tôn cấp cao mà thôi. Hướng chi những đoá hoa đó nàng lại chỉ tùy tay phát ra, mục đích chỉ là muốn bỏ lại mấy gã đó ở phía sau. Lúc này không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần nhanh hơn những người khác là được. Trên mặt mấy gã chiến tôn đều lộ vẻ đau khổ, sớm biết đám người kia liều mạng như thế thì bọn họ đã không đi hái hải đường ánh trăng rồi. Tuy thân pháp và tốc độ của bọn họ đều là số một, nhưng giờ phút này phải đối mặt với bầu trời đầy hoa kia, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, vì thế đã khiến tốc độ di chuyển bị giảm đi rất nhiều. Sau mấy chục nhịp thở mọi người đã đi qua quan ải huyết khẩu còn mấy gã chiến tôn bị công kích của lăng yên làm chậm lại nên lúc này đang thôn nã điểu và thanh thương lăng đuổi đến càng ngày càng gần vẻ mặt lăng yên lạnh lùng hy vọng mấy gã chiến tôn dạ tộc có thể dùng sinh mệnh bọn họ ngăn cản một chút cứ cho là sau đó bọn họ may mắn không chết thì lăng yên cũng sẽ tự tay lấy mạng họ mấy gã chiến tôn dạ tộc kia cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì bọn họ biết rõ trong động huyền minh đã xảy ra sóng hỗn loạn mà còn dám ở lại thì cũng là kẻ tài cao ăn lớn dạ tộc Yêu dạ tộc và nhân tộc đều giống nhau, sau khi phát hiện sóng hỗn loạn bùng nổ liền phân chia một nhóm thành viên trong tộc quay trở về tháp tội ác. Bốn người còn ở lại này chính là những kẻ nắm giữ chỗ ngồi trong dạ tộc, hơn nữa là còn thuộc tốt bốn người đứng đầu. Vừa rồi một gã không kịp đề phòng nên đã bị huân ám sát, lúc này ba người còn lại cũng chỉ có thể liều chết chống cự. Nhưng dạ tộc quả thực cũng có chút bản lĩnh, trên bầu trời quái điểu nhiều như mưa, bao phủ lấy ba người bọn họ, mà thanh vien trong toc quay tro ve thap toi ac bon nguoi con o lai nay chinh la nhung ke nam giu cho ngoi trong da toc hon nua la con thuoc tot bon nguoi đung đau vua roi mot ga khong kip đe phong nen đa bi hoan am sat luc nay ba nguoi con lai cung chi co the lieu chet chong cu nhung da toc qua thuc cung co chut ban linh tren bau troi quai đieu nhieu nhu mua bao phu lay ba nguoi bon ho ma thanh thuong lang cũng đã xuất hiện, mạnh mẽ giống như thủy triều ở cách đó không xa. Chân nguyên lóe ra trên người bọn họ, sau đó chợt hóa thành sương mù màu đen, chậm rãi phiêu đẳng, thuật ẩn nấp. Sau khi mấy gã dạ tộc hóa thành sương mù, thanh thương lang và thôn nã điều quả thật không có cách gì. Thế nhưng khứu giác của ma vật sắc bén tới mức nào, chúng rất rõ ba người kia đang trốn trong đám sương mù, vì thế cả đám liền bám theo đám sương mù đó. Ba gã chiến tôn hóa thành sương mù nên tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ có thể trôi nổi từng chút một, nhưng cũng đành chịu thôi, nếu không làm vậy thì bọn họ đã chết rồi, Hừ. Theo ta biết thì thuật ẩn nấp này rất tốn chân nguyên, bọn họ chẳng chống đỡ được bao lâu đâu, thế nào rồi cũng chết thôi." Gió gió gạt báo, Lăng Yên Oán hận nói, "Người gặp phiền phức lại là chúng ta." Triệu Phần Cầm lắc đầu, ảo não nói, một phần đám thanh thương lang và thôn ná điểu thấy chưa thể làm gì được ba gã dạ tộc kia, ngay nên giờ đây lại nhào về phía bên này lần nữa. Mọi người không dám chậm chút nào, lúc này có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy, thật sự là quái lạ, sao đám sói với chim này không đánh nhau nhỉ?" Chu Trử Hạc buồn bực nói, Bình thường, giữa ma vật cũng có tranh chấp, nhưng không biết tại sao hai loại ma vật này lại có thể chung sống hòa bình. Sau khi đi qua quan ải huyết khầu, phía trước liền xuất hiện hai lối rẽ. Bình thường đa số đều sẽ lựa chọn lối rẽ bên trái, nhưng khi mọi người đi tới đó, lại nhìn thấy có hai con rắn màu lửa đỏ đang ở một góc con đường bên trái này. Hai con rắn màu lửa đỏ ở cùng một chỗ, uốn lượn loanh quanh, không ngừng vặn vẹo, một được một cái, đang sinh sản đời sau. La Trinh nhìn thấy hai con rắn như được tạo ra từ ngọn lửa thì cũng chưa có cảm giác gì, chỉ có con cóc lớn lúc vừa tiến vào động huyền minh mới khiến hắn cảm thấy nguy hiểm mà thôi. Nhìn qua thì hai con rắn này cũng không lớn, thậm chí còn không thể gọi là chăn, chỉ có thể xem như là con rắn bình thường mà thôi. Nhưng khi Lăng Yên và Triệu Phần cầm nhìn thấy chúng thì mặt mũi lại lập tức biến sắc. Nguy rồi, làm sao đây? Hai người chăm miệng một lời kêu lên, làm sao cái gì? La Trinh khó hiểu hỏi, là luyện ngục hòa xà. Là một trong những ma vật mạnh nhất của tầng trong, tại sao chúng lại chạy ra đây? Trước đây từng có 17 chiến tôn cấp cao của cự nhân tộc bị hai con rắn nhỏ này giết chết chỉ trong nháy mắt, chỉ có một người lợi dụng bí thuật, dùng cách linh hồn thoát xác mới có thể trốn thoát. Tuy thời điểm sóng hỗn loạn bùng nổ thì trong động huyền minh sẽ vô cùng loạn, nhưng nói thì nói vậy, ma vật ở tầng trong cũng rất ít khi chạy ra tầng ngoài. Nhìn qua sẽ thấy động huyền minh hơi loạn, nhưng thực tế chúng vẫn tuân thủ một vài quy luật vô hình nhất định. Ví dụ như khoảng cách giữa tầng trong và tầng ngoài cũng không xa, nhưng ma vật khu vực bên trong sẽ không bao giờ chạy ra tầng ngoài dù chỉ một bước. Không ai biết vì sao đám ma vật này phải tuân theo quy tắc đó, nhưng chính bởi vì có loại quy tắc này nên mới có nhiều chiến tôn cấp cao dám tiến vào động huyền minh, thậm chí còn mang theo một vài chiến tướng vào theo để tôi luyện. Ma vật ở tầng trong hoàn toàn khác với tầng ngoài, thực lực cũng mạnh hơn vô số lần, huống chi là hai con rắn nhỏ giống như ngọn lửa này lại chính là ma vật mạnh nhất của tầng trong, thế này làm sao bọn họ, họ dám tiến lên. Nghe bọn họ nói vậy, sắc mặt La Trình cũng trở nên nghiêm túc. Hắn không ngờ hai con rắn nhìn qua không mạnh lắm này lại có lai lịch như thế, không phải vẫn còn một đường nữa sao? La Trình nhìn ngã rẽ, phía bên phải còn một con đường. Không được. Lăng Yên và Triệu Phần cầm đồng loạt nói ra, "Vì sao?" La Trình lại hỏi. Đó là đường tiến vào tầng trong. Chương 629: Cây cỏ cứu mạng. Lần bùng nổ sóng hỗn loạn này là thời cơ đối với Lăng Yên, nhưng tuyến đường mà Lăng Yên đã dự tính vẫn chỉ nằm ở tầng ngoài của động Huyền Minh mà thôi nàng muốn đến những nơi có khả năng tồn tại cơ duyên để thăm dò trước bởi bình thường những chỗ đó căn bản không thể nào vào được nhưng vì sóng hỗn loạn bùng nổ nên đã mở ra một lối đi trong lòng triệu phần cầm thực ra cũng có suy nghĩ như vậy cho dù bình thường khi không có sóng hỗn loạn thì cũng phải chuẩn bị vẹn toàn mới có thể vào tầng trong đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết bởi vì một khi đã vào bên trong thì tỷ lệ sống sót thực sự rất thấp hiện giờ khi sóng hỗn loạn tới mức độ nguy hiểm lại tăng lên gấp vài lần thì càng không có ai dám vào tiến vào tầng trong Vậy thì vào khu vực tầng trong, La Trinh chớp mất một cái, nghiêm túc nói, bây giờ mà vào trong thì chỉ có chết, triệu phần cầm đắp lại. La Trinh nhìn phía sau là khung cảnh đá ma vật đen xì, sau đó lại nhìn hai con luyện mục hỏa xá đang quan quýt phía trước thì nhún vai, ở lại đây thì cũng chết. Vẻ mặt của mọi người vô cùng phức tạp, chỉ có hai kẻ quái thai là Huân và Vân Lạc thì vẻ mặt lúc nào cũng rất bình tĩnh, cho dù có gắp phải tình huống gì đi nữa. La Trinh nói không sai. Thôn đã điều điều và thanh thương lang đang un un kéo đến ở phía sau kia tuyệt đối có thể xé bọn họ thành trăm mảnh. Còn hai con luyện vục hòa xà. Mặc dù nhìn có vẻ không có gì lợi hại nhưng lang yên và triệu phần cầm càng biết rõ bọn họ không có khả năng bình an vô sự mà đi qua trước mặt chúng. Nói cách khác, bọn họ không có sự lựa chọn. Lang yên dối dám mất gần hai nhịp thở rồi lập tức nghiêm nghị nói, chúng ta vào tầng trong. Những chiến tôn cấp cao ở đây cũng trưởng thành từ giết chóc ma ra, vào thời điểm mấu chốt thì cũng vô cùng quyết đoán. Huống hổ lựa chọn trước mắt lại không hề khó khăn, chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy, càng trì hoãn thì sau này dù có muốn đi cũng không đi được nữa. Lăng Yên vừa nói xong thì mọi người đã lựa chọn con đường bên phải rồi trực tiếp xông thẳng lên, mà khoảng cách giữa thôn nã điểu và thanh thương lăng với mọi người cũng ngày càng gần, tăng tốc. Hiện giờ mọi người không kiêng kỵ gì nữa mà dốc toàn lực tiến vào tầng trong, đổi kịp rồi. Có người hô lên một tiếng, hàng ngàn con thôn đã điểu trên không trung đã bắt đầu lao xuống phía dưới. À à à à à, không kịp đề phòng. Một chiến tôn yêu dạ tộc đã bị thôn đạn điểu nuốt chừng, ngay lập tức tiếng kêu kia liền im bật. Nhìn thấy cảnh này, tóc gái mọi người đều dựng đứng cả lên, tóc độ chạy càng nhanh thêm mấy phần. Không được, e là chúng ta không vào nổi tầng trong rồi. Chu trử hạc phàn đàn, ở ngay phía trước rồi, sốc tinh thần lên, xông vào trong. Lăng yên chuyên tâm nói, ánh mắt nàng sáng ruc nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước mọi người có một đường phân cách rõ ràng, còn có thể phân biệt được màu sắc cảnh vật bên ngoài đường phân cách đó. Mà bên trong thì lại là một mảnh xám xịt giống như trong thế giới đó chỉ tồn tại một màu đen. Những con thôn đã điểu và thanh thương lang kia sau khi xé vụn một vị chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc thì lại lần nữa xông về phía mọi người. Đoàn thôn đã điểu gần nhất chỉ còn cách bọn họ khoảng cách hai ba trượng, hơn nữa lại tiếp tục xông về phía bọn họ. Sắp rồi, xông vào trong thì tạm thời sẽ an toàn. Cố lên, mọi người liền khích lệ lẫn nhau. Đám thôn nã điểu đen xì đã ập đến phía đám người, có một số con đã mở to miệng để bổ về phía đám la trinh mà cắn chỉ cần bị chúng chộp được thì tuyệt đối chết không có chỗ chôn thân, chết đi." La Trinh vừa lao về phía trước, vừa xoay người một cái, hắc hỏa lại lần nữa được phóng ra từ giữa mi tâm. Đã rất lâu La Trinh không dùng đến hắc hỏa, dù gì trước đây cũng chưa từng gặp phải tình huống gì quá nguy hiểm, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn thả hắc hỏa ra lộ diện trước mặt mọi người. Đám hắc hỏa kia xoay vòng một hồi rồi khẽ lượn xung quanh La Trinh, sau đó nhanh chóng phóng lên không trung, phù phù. Đám hắc hỏa đó cứ nhẹ nhàng như vậy, Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua mấy chục con thôn đã điểu, từng đợt từng đợt lửa bùng cháy lên, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của chúng. Giữa sự ánh sáng chói mắt, ngọn lửa ấy đã giết chết ít nhất 50 đến 60 con thôn đã điểu. Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc đã từng thấy qua uy lực hắc hỏa của La Trinh, ngay cả lưỡi của con bãng cổ cự thiểm kia cũng không chống lại được sự thiêu đốt của ngọn hắc hỏa này thì nói gì tới mấy con thôn đã điểu. Thế nhưng trong mắt mấy chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc và Lăng Yên thì đều lộ biểu cảm kinh hãi, hắc hỏa này của La Trinh là thứ gì? sắc bén quá đi mất mặc dù thôn đã đều sợ lửa nhưng nếu là lửa thông thường thì dù có cháy cả một canh giờ cũng chưa chắc có thể đốt hết được chúng nhưng hắc hỏa của la trinh lại như không hề gặp bất kỳ trở ngại nào chỉ cần thôn đã điều đụng phải hắc hỏa thì lập tức đều bị cháy sạch sẽ chính hành động này của la trinh đã thành công tạo ra một không gian cho mọi người nhưng không gian này cũng không lớn linh trí của đám ma vật này không cao cho lắm cho dù thấy đồng bọn bị giết như thế nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục lao về phía trước chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy khoảng không và mới kéo giãn ra Có điều, lúc này mọi người đã xông vào trong đường phân cách rõ ràng kia rồi. Quác quác quác, đám thôn đã điểu cuộn cuộn kéo tới cứ như một đợt thủy triều, nhưng khi đến gần đường phân cách đó lại giống như lao vào đê đập, lộn ngược trở về, chúng không dám tiến vào tầng trong. Đám thanh thương làng cũng tương tự như vậy, chúng xông đến bên cạnh đường phân cách kia liền dừng chân lại, trong mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, nhìn chăm chăm mọi người. Một số con còn không ngừng kêu gào thảm thiết, cứ như là vô cùng đáng tiếc vì đã để đám la trinh chạy thoát vậy la trinh đứng ở khu vực màu xám quay đầu nhìn đám ma vật đang không ngừng thở phì phò kia không chỉ la trinh cho dù là lăng yên triệu phần cầm đến cả phần lớn chiến tôn cấp cao thì lồng ngực cũng đang không ngừng phập phồng cuộc công kích vừa rồi gần như đã ép bọn họ bộc lộ toàn bộ tiềm năng của mình ra mọi người nghỉ ngơi một lúc những con thanh thương lăng và thôn đã điểu kia vẫn chắn ở đây hình như không có dấu hiệu rời đi chúng ta ở đây đợi đi ta không tin những con ma vật này sẽ ở đây mãi chu chửi hạc ngồi xuống hắn tính toán cả rồi Những ma vật này trung quy sẽ không nhẫn nại được lâu, đợi sau khi bọn chúng bỏ đi thì họ lại rút ra khỏi khu vực tầng trong, triệu phần cầm và lang yên cũng đồng ý với cách này. Dù sao thì đợi ở đây vẫn an toàn hơn là đi vào tầng trong. Nhưng ngay khi La Trinh vừa bước vào tầng trong, đột nhiên hắn lại cảm thấy nhẫn tu di ở lồng ngực bắt đầu nóng lên. La Trinh đưa một luồng ý thức vào trong nhẫn tu di, vừa đưa ý thức vào trong liền giật mình một cái. Trong không gian của nhẫn tu di, từng đó hồ điệp nhỏ đang không ngừng xoay tròn, mà chúng lại giống như ngọn lửa. Không ngừng tỏa ra ánh lửa mãnh liệt. Chuyện gì thế này? đương nhiên La Trinh đã nhận ra đây là Ngọc Hồ Điệp mà lúc đầu Thiên Miểu Tiên Nhân đưa cho hắn. Theo ý của Thiên Miểu Tiên Nhân, dựa vào tín vật này thì có thể đạt được truyền thừa vô cùng quan trọng trong Động Huyền Minh. Hắn đã vào Động Huyền Minh lâu như vậy, tín vật này vẫn yên tĩnh nằm đó, không hề có một chút phản ứng. Nhưng hiện giờ hắn vừa mới vào tầng trong thì Ngọc Hồ Điệp lại bốc hỏa ngay. Xem ra, có lẽ tín vật của Thiên Miểu Tiên Nhân nằm ở tầng trong rồi. Đám người triệu phần cầm định ở lại đây đợi đám ma vật kia đi khỏi thì lại trở về theo đường cũ, hình như căn bản không định thăm dò tầng trong, thực ra La Trinh cũng đồng ý với phán đoán của họ. Dù gì thì điều quan trọng nhất của võ giả là tính mạng, tính mạng không còn thì tất cả cũng tan biến. Nhưng hiện giờ, tín vật trong nhẫn tu di của La Trinh đã có phản ứng, hắn không thể không suy nghĩ lại, xem ra lần này hắn buộc phải vào tầng trong thăm dò. Thực tế theo lý mà nói, La Trinh hoàn toàn có thể đợi đến năm sau rồi lại vào động huyền minh lần nữa. Thời gian một năm đủ để hắn trở thành chiến tôn cấp cao, lúc đó sau chiến thể có lẽ cũng đã đại thành. Dựa vào uy lực của thần võ tôi cao, thậm chí còn có thể giúp La Trinh đối đầu với cường giả chiến thánh. Đến khi đó, đi vào động huyền minh lần nữa thì sẽ chắc ăn hơn nhiều. Có điều La Trinh hiểu, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn nhìn lang yên và triệu phần cầm, sau đó lắc đầu. Các người ở đây đi, ta phải tiếp tục thăm dò tầng trong. Trường thương của Huân dựng lên, đi theo phía sau La Trinh. Vân Lạc cũng không nói một lời, cứ thế mà đi theo. Nghe thấy La Trinh nói vậy, sắc mặt Triệu Phần Cầm và Lăng Yên lập tức cũng trở nên khó coi. Hai người gần như cùng lúc chắn trước mặt La Trinh. Triệu Phần Cầm kiên quyết nói, La Trinh, lần này dù thế nào ta cũng sẽ không cho Huynh tiếp tục xông vào bên trong. Còn Lăng Yên thì quỳ một chân xuống đất nói với Huân, Ngô Vương, xin người hãy nghĩ lại. Chương 630, tiếng khóc sau lưng. Cho dù không xảy ra sóng hỗn loạn thì Triệu Phần Cầm và Lăng Yên đều sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản. Huống hồ hiện giờ dưới sự bộc phát của sóng hỗn loạn tất cả các khu vực tầng trong đều đã thay đổi tùy tiện vào trong thì tuyệt đối chỉ có đường chết nhìn triệu phần cầm chặn ở phía trước mình trên mặt la trinh lộ vẻ bất đắc dĩ triệu phần cầm không phải la trinh nên hắn không thể hiểu những gì la trinh nghĩ huống hồ la trinh cũng không có ý định nói bí mật của mình ra cho người khác biết tránh ra ta có chuyện rất quan trọng phải làm la trinh lạnh nhạt nói chu trử hạc cũng chặn trước mặt la trinh la trinh huynh quá quan trọng với thánh địa từ tâm chúng ta chúng ta không thể để huynh tiếp tục tiến về phía trước đi tìm cái chết vậy sao La Trinh nở nụ cười nhạt, nhưng ta có chuyện quan trọng phải làm thì sao, lẽ nào, chỉ vì ta quan trọng với thanh địa tử tâm các người thì ta buộc phải từ bỏ bản thân. Điều này, điều này sao có thể nói là từ bỏ? Chú trừ hạc không hiểu hỏi. La Trinh lắc đầu, sau đó nói, ta không cần mọi người đi theo, một mình ta đi là được. Còn Huân cũng nhìn lăng yên đang quỳ dưới đất, cúi đầu hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngô Vương, tầng trong tuyệt đối không phải là nơi hiện giờ mọi người có thể xông vào, vẫn nên ở đây thôi. Đợi đám ma vật rời đi rồi chúng ta cũng ra ngoài. Lăng Yên cúi đầu nói. Trong lòng Lăng Yên, Vương là sự tồn tại trí cao vô thượng. Theo lý mà nói thì sự an nguy của Huân vẫn chưa đến lượt Lăng Yên lo lắng. Nhưng Lăng Yên cũng hiểu yêu dạ tộc trên thượng giới đã xảy ra biến cố. Tượng của Huân đã ảm đạm không có ánh sáng. Nói cách khác, tân thể kiếm linh trước mắt chính là một phần thần cuối cùng của Huân. Nhưng một khi La Trinh chết thì phần thần này cũng tan thành mây khói. Kết quả cuối cùng chính là Vương cũng sẽ ngã xuống đây là chuyện mà cho dù thế nào lăng yên cũng không muốn nhìn thấy chuyện của ta không đến lượt ngươi quyết định huân lại khôi phục vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng nói với lăng yên lăng yên nghiến giang nàng rất rõ bản thân căn bản không có tư cách khuyên bảo và thuyết giáo huân đừng nói là lăng yên không có tư cách này cho dù là lưu vũ của thánh địa thiên vũ thì cũng không có tư cách đó nếu đã như vậy ta vẫn nên ở bên cạnh ngô vương lăng yên nghiêm túc nói cùng lúc đó mấy vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc bên cạnh lăng yên cũng đồng thời quỳ xuống Trên mặt lụ rõ vẻ kiên quyết, bọn họ hiểu rõ, lúc này vào tầng trong sẽ lành ít giữ nhiều, nhưng vẫn lựa chọn đi theo. Triệu Phân Cầm và Chu Trừ Hạc nhìn hành động của yêu dạ tộc, sắc mặt càng thêm buồn giàu. Nếu những tên yêu dạ tộc này đã theo La Trinh vào trong, vậy thì ở đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Cuối cùng, Triệu Phân Cầm vẫn ôm đầu nói, được rồi, ta thấy chúng ta vẫn phải vào tầng trong một chuyến. Có lúc quả thực là tình thế bắt buộc, huống hồ những ma vật ở tầng ngoài không hề có ý định rời đi nếu chúng cứ mãi không chịu đi thì bọn họ tốn thời gian ở đây càng không phải là cách. cuối cùng, đoàn người vẫn xuất phát đi vào tầng trong. ngay khi đám người la trinh vừa rời đi không lâu, ở gần quan ải huyết khẩu có ba luồng ánh sáng ngược hướng phóng tới. ba người dạ tộc này đúng là có không ít chỗ độc đáo. ba người bọn họ hóa thành sương mù, chậm chậm di chuyển về phía quan ải huyết khẩu. duy trì thuật ẩn thân thế này tương đối tốn chân nguyên, nhưng mỗi khi chân nguyên hao tổn chỉ còn lại ba phần, ba người sẽ xuất hiện ngay dưới móng vuốt của thanh thương lang và mỏ của thôn đã điều sau đó nhanh chóng kéo giãn một khoảng cách. Trong quá trình đó, bọn họ lấy đá chân nguyên ra để bổ sung chân nguyên. Sau khi bổ sung chân nguyên xong, bọn họ lại hóa thành từng đám sương bù một lần nữa, cứ như vậy mà tiến lên. Nhưng đáng tiếc là dù tạm thời có thể giữ được tính mạng, nhưng những ma vật đó cứ như âm hồn không tan mà đi theo bọn họ, nguy hiểm của bọn họ vẫn không được giải trừ. Di chuyển như vậy có hiệu suất vô cùng thấp, tóm lại cũng không thể duy trì trạng thái này, lặp đi lặp lại để trở lại tháp tội ác được. Cho dù họ có muốn thì thời gian cũng không đủ, lại càng không đủ đá chân nguyên. Số lượng đá chân nguyên cực phẩm trong tay họ không ít, nhưng cũng không phải là vô hạn. Dùng một viên là ít đi một viên, cứ như vậy một thời gian, mỗi người đều đã tốn mất một nửa số đá chân nguyên rồi. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì chưa đến một canh giờ ba khác, kết quả cuối cùng thì bọn họ vẫn bị đá ma vật kia nút chừng. Làm sao đây, đại ca? Người hỏi ta, ta làm sao biết, ai đến dẫn dụ những con ma vật đáng ghét này đi? Ba người trong sương mù không ngừng dùng chân nguyên truyền âm liên lạc với nhau. Ngay khi ba người đang hoảng sợ thì trên đường bọn họ đi tới đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng một đen một đỏ, hai thân ảnh như ngọn núi nhỏ nhanh chóng tiếp cận. Ba người ngẩn ra, sau đó một chiến tôn cấp cao nói, ta, ta nghĩ chúng ta được cứu rồi, là mong dùng. Bọn họ đến rồi, một người khác cũng kêu lên. Chẳng phải ma tộc đã bị trục xuất ra khỏi tháp tội ác rồi sao, bọn họ thực sự có thể vào động huyền minh. Ma tộc không hề chia sẻ bí mật bên dưới tháp tội ác cho dạ tộc bí mật quan trọng như vậy bọn họ căn bản không thể chia sẻ cho tộc khác được cho dù dạ tộc là tộc giới trướng bọn họ đi nữa có điều vì để đạt được mục đích của mình ma tộc chỉ để lại một mệnh lệnh cho huyết la toc duoi truong bon ho đi nua co đieu vi đe rằng một khi phát hiện bí mật của la trinh trong động huyền minh thì lập tức dùng phù truyền âm báo về cho mông sung vì thế huyết la thiên vẫn buồn bực rất lâu gã vốn cho rằng ma tộc ra lệnh cho gã giết chết la trinh nhưng không ngờ cuối cùng lại chỉ là một mệnh lệnh như vậy báo cáo cho mông sung báo cho mông sung thì có tác dụng gì Lẽ nào mông sung có thể vào động huyền minh? Hay là mông sung vốn đã ở trong động huyền minh? Huyết la thiên không đoán được, mà lệnh của ma tộc đưa ra gã không thế không làm theo. Mặc dù hiện giờ ma tộc không thể thay khong vào tháp tội ác nữa, nhưng thánh địa vĩnh dạ của dạ tộc gã vẫn phải phụ thuộc vào song ma thánh địa. Không ngờ sau khi hắn dùng phù truyền âm chưa được bao lâu, mông sung và thiên hổ thực sự đã tới. Mông sung, tu vi của mông sung hình như là chiến thánh. Trời ơi, chắc chắn ma tộc vẫn còn giữ bí mật khác của tháp tội ác. Vốn dĩ đã có hai chiến thánh là Thiên Khung và Thiên Huy, giờ đến cả Mông Sung cũng thăng lên làm chiến thánh rồi. Lúc này, ba vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc như thấy được hy vọng. Rất rõ ràng, tu vi của Mông Sung càng cao thì càng có lợi cho bọn họ, chỉ có điều. Mặc dù Thanh Thương Lang và Thôn Nã điểu lục tục, lui về không ít, nhưng xung quanh ba người bọn họ đột nhiên lại có không ít ma vật bay xung quanh. Mông Sung đột phá thành chiến thánh, nhưng cho dù là chiến thánh cũng không cách nào đối phó với nhiều ma vật như vậy chứ. Lo lắng thì lo lắng vậy thôi lúc này đã có hy vọng đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ mông sung mông sung đại nhân mông sung vốn cũng chỉ là người nắm giữ chỗ ngồi chung với những chiến tôn cấp cao này có biểu hiện giờ gã đã là cường giả cấp bậc chiến thánh ba người bọn họ dĩ nhiên phải cung kính chân nguyên truyện âm của chiến tôn cấp cao dạ tộc truyền đến bên tai mông sung mông sung chăm chú nhìn phía trước liền thấy ma vật chi chít vây chặt ba đám sương mù ba đám sương mù đó chầm chậm di chuyển còn đám ma vật thì bám sát theo là huyết la thiên thiên hổ thản nhiên nói có cứ bọn họ không mông sung nhìn đám ma vật dày đặc lông mày cũng nhíu lại mông sung đột phá cảnh giới chiến thánh nên chiếm ưu thế tương đối lớn ở đây có điều cho dù như vậy thì gã cũng vô cùng thận trọng trong động huyền minh cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng phải cẩn thận từng tí đi sai một bước thì hắn sẽ chết huống hồ mông sung chẳng qua chỉ là một chiến thánh mà thôi nhiều ma vật như vậy cũng tương đối phiền phức với gã la chị ở đâu mông sung dừng lại dùng chân nguyên chuyển âm hỏi khuyết la thiên nhìn thấy mông sung thầy gã đột nhiên dừng lại thì đương nhiên hiểu rõ xem ra mông sùng không bị thiếu ba người bọn họ huyết la thiên lập tức truyền âm nói bọn chúng xông qua rồi có điều ta đã để lại dấu ấn trên người bọn chúng bọn ta có thể theo dấu chúng đương nhiên huyết la thiên sẽ không nói cho mông sùng biết vị trí hiện giờ của la trinh nếu làm vậy thì gã làm sao hy vọng mông sùng cứu mình được lão cáo già này hắn không muốn nói thiên hổ nhai răng cười nói mông sùng lại lắc đầu chuyện thường tình ấy mà huyết la thiên coi chúng ta là cộng rơm cứu mạng Làm sao chịu bỏ qua, ba người này bắt buộc phải cứu, mau đưa ngự hỏa thiên bình mà thánh địa viêm ma đưa cho chúng ta ra đây." Thiện Hổ gật đầu, sau đó liền móc ra một cái bình màu trắng nhỏ. Ma tộc nắm giữ tháp tội ác lâu nhất nên mức độ hiểu rõ động huyền minh của họ cũng vượt xa các tộc khác. Chương 631, ngăn cản. Thôn đã điều và thanh thương lang là ma vật thường thấy nhất trong động huyền minh, ngoài ra còn có hắc thú thử, chúng đều là ma vật ở tầng dưới cùng trong động huyền minh. Hắc thú thử, một loài chuột có lông đen, không đuôi. Tên khoa học là Gia Góc Ta Lúc đầu, ma tộc độc chiếm cả tháp tội ác, dù chủng tộc khác có đi lên đến đỉnh tháp thì cũng không được phép tiến vào động huyền minh. Lúc đó, nhờ việc lấy được đủ loại cơ duyên trong động má ma tộc mới có thể nhanh chóng vượt qua rất nhiều chủng tộc khác trên đại lục hải thần này. Nếu không phải thiên phú của lưu vụ quá kinh khủng thì cho đến tận bây giờ cũng không ai trong đại lục hải thần có thể đối đầu được với ma tộc. Chẳng qua lúc ấy một mình ma tộc khai phá động huyền minh nên cũng phải trả một cái giá không nhỏ đồng thời nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp ví dụ như ngự hỏa thiên bình này chính là pháp bảo chuyên dùng để đối phó với thôn đã điểu và thanh thương lang mặc dù ngự hỏa thiên bình chỉ là một thánh khí trung phẩm khả năng phòng ngự không phải quá lợi hại nhưng ma tộc đã phát hiện ra thôn nã điểu v sáu thanh khi trung pham kha nang phong ngu khong phai qua loi hai nhung ma toc đa phat hien ra thon na đieu v 6 thanh thuong lang cực kỳ sợ lửa cho nên dụng tâm mời luyện khí sư chế tạo pháp bảo này thiên hổ cầm ngự hỏa thiên bình từ từ rót cương nguyên vào một bên ngọn lửa màu lam nhạt tức thì bùng lên ở đó chỉ trong nháy mắt đã cuồn cuộn bốc tới tận trời Quác quác quác, rào rào, vừa thấy ngọn lửa màu lam nhạt kia, thanh thương lang và thôn nã điều liền phát ra tiếng kêu bất an hoảng loạn, tiến lên. Dưới mệnh lệnh của mông sung, thiên hổ cầm ngự hỏa thiên bình hóa thành một vệt sáng, lao vào giữa đám ma vật, ngọn lửa màu lam nhạt kia theo chân thiên hổ, nhanh chóng lan về phía trước. Quác quác quác, dưới sự uy hiếp của ngọn lửa, đám thôn nã điều tựa như nhìn thấy khắc tinh, bắt đầu bay tán loạn đồng thời bảy thanh thương lang đang bao vây kín mít quanh ba người dạ tộc cũng nhanh chóng rút lui trong tiếng gầm gửi thảm thiết dung ngự hỏa thiên bình liền có thể dễ dàng xua đuổi được bảy ma vật nhìn ba đám sương mù kia thiên hổ cười gằn ra đi huyết la thiên sương khói dần dần tan bóng dáng huyết la thiên và ba vị chiến tôn cấp cao dần hiện ra thiên hổ cảm ơn huyết la thiên còn chưa dứt lời nắm đấm to lớn của thiên hổ đã dáng thẳng vào mặt gã dạ tộc vốn đã không thạo đối đầu trực diện cho dù trong nhóm người nắm giữ chỗ ngồi Thứ hạng của huyết la thiên cao hơn thiên hổ một chút, nhưng gã cũng không thể tránh được một quyền này của thiên hổ. Bị trúng chiêu, huyết la thiên tựa như diếu đứt dây, nặng nề ngã vật ra sau. Đến khi huyết la thiên bò dậy, mặt hắn đã be bét máu. Nguy thông minh quá nhỉ, thiên hổ cười lạnh nói. Huyết la thiên lùm cùng bò dậy khỏi mặt đất, lau sạch kết máu ở khóe miệng rồi nói. Đành phải thế thôi, đôi khi vì mạng sống chỉ có thể là như vậy. Thiên hổ và mông sung không thích bị người khác lợi dụng nhưng bọn họ lại không thể không cứu huyết la thiên bởi vì chỉ có gã mới biết vị trí hiện tại của la trinh mông sung chậm rãi bay lại lạnh lùng liếc huyết la thiên một cái là trinh hiện đang ở đâu nếu huyết la thiên không trả lời được có lẽ mông sung sẽ thẳng tay giết chết ba tên chiến tôn của dã tộc ngay tức khắc có điều huyết la thiên thật sự đã hạ bí thuật theo dấu đặc biệt của dã tộc trên người la trinh loại bí thuật này có thể che mắt cả những người có giác quan nhạy bén nhất lúc hoạt động không hề gây ra bất cứ dao động nào huyết la thiên gật đầu Nhóm la trinh tiến vào khu vực tầng trong, tầng trong. Mông sung nhíu mày, sau khi sóng hỗn loạn ập xuống, dù mông sung là chiến thánh thì cũng không muốn tiến vào tầng trong. Có điều, mông sung biết rõ sứ mệnh của mình. Trong tháp tội ác, ma tộc đã thất bại thảm hại, bây giờ hắn là hy vọng chuyển mình duy nhất của ma tộc. Đừng nói la trinh tiến vào tầng trong, cho dù hắn thật sự bước vào khu vực trung tâm thì chỉ cần hắn chưa ngã xuống, mông sung sẽ không ngần ngại theo vào. Vậy thì dẫn ta vào đi, mông sung thản nhiên nói. Nhưng, nhưng, huyết la thiên rất muốn từ chối. Vừa bị ma vật bao vây như vậy, quả thật bọn họ đã bị dọa vỡ mặt, hiện giờ chỉ hẳn không mọc ra một đôi cánh trên lưng mà nhanh chóng rời khỏi động huyền minh, đâu còn muốn đuổi theo vào tầng trong nữa. Nhưng dưới sự uy hiếp từ nắm đấm và đôi mắt trợn trừng của mông sung, huyết la thiên thức thởi ngậm miệng lại. Mạnh thiên phát ra khí thế kinh người như thế, không thể nghi ngờ rằng chỉ cần huyết la thiên dám cự tuyệt thì mông sung sẽ không hề do dự mà kết liễu gã. Dù sao thì cũng là chết cả suy cho cùng đi vào vẫn tốt hơn bỏ mạng ở đây cho nên biết la thiên rất biết điều gật đầu nói vậy để ta dẫn đường được lúc này mông sung mới thu hồi khí thế của mình lại sau đó thiên hổ một tay giơ ngự hỏa thiên bình dẫn theo ba người dạ tộc và mông sung đi về phía quan ải huyết khẩu phương thức chiến đấu của nhóm mông sung tương đối dã man dùng thế lửa hừng hực tiến quân thần tốc khiến thôn nã điểu và thanh thương lang ẩn nấp ở hai bên quan than toc kien thon đã huyết khẩu không một con nào dám xông lên la trinh không hề biết mình đã trở thành con mồi hiện tại Hắn đang dẫn mọi người cùng thăm dò tầng trong, La Trình không cần sử dụng bản đồ, hơn nữa lúc này, bản đồ trong tay Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng đã trở nên vô dụng, trong bản đồ, khu vực tầng trong vốn cũng được vẽ khá sơ sài, rất nhiều chủng tộc đều biết quá ít về khu vực đó. Tuy nói từ xưa đến nay đã có không ít chiến tôn cấp cao tiến vào tầng trong của động Huyền Minh, nhưng đại đa số đều chết thảm. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra một vài khu vực cực kỳ nguy hiểm, thậm chí gặp được một chút cơ duyên trong đó, nhưng lại chẳng còn mạng để về càng không có cơ hội để ra ngoài mà đánh dấu những chỗ này trên bản đồ. Mà lúc này, thứ duy nhất giúp La Trình phân biệt được phương hướng chính là miếng ngọc hồ điệp trong nhẫn tu di. Sau khi thăm dò một lúc, La Trình phát hiện ra, lúc hắn đi đúng hướng, miếng ngọc hồ điệp trong nhẫn tu di sẽ bốc cháy dữ dội, nếu hắn đi ngược hướng, ngọn lửa tức thì tắt ngúm. La Trình dùng vật này để phán đoán phương hướng mình đi có chính xác hay không, nhắc tới cũng kỳ quái, thăm dò ở tầng trong lâu như vậy, mọi người lại chưa hề gặp bất cứ nguy hiểm gì. Có điều việc này hoàn toàn không khiến họ bớt căng thẳng, mà ngược lại càng khiến họ cảnh giác hơn, bởi vì nguy hiểm thường ẩn núp trong sự yên ả, tĩnh lặng. Sự yên tĩnh này quỷ quái quá. Chu trở hạ cảnh giác nói. Lăng yên gật đầu, nàng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Không phải lăng yên chưa từng bước vào tầng trong, ba năm trước nàng đã từng vào đây một lần. Mặc dù tầng trong không có ma vật cấp thấp, nhưng khu vực hung hiểm lại cứ trùng trùng điệp điệp, đâu đâu cũng có ma vật cực mạnh. Ba năm trước Lăng Yên suýt nữa đã bỏ mạng ở đây nên ấn tượng với tầng trong cực kỳ sâu sắc, mà bây giờ khi làn sóng hỗn loạn trào răng, ma vật loan trao dang ma vat o khu vực phòng trong hoạt động ngày càng thường xuyên hơn. Nhưng hôm nay, khung cảnh xung quanh lại im ắng cực kỳ, yên tĩnh đến đáng sợ. Cảm giác ụ ám này khiến người ta thật khó chịu. Triều phần cầm cắn răng kiềm chế sự kích động muốn hết to lên. Tuy biết rõ gây ra động tĩnh quá lớn ở tầng trong chính là tự tìm đường chết, nhưng cảm giác tĩnh mịch này lại khiến người khác vô cùng áp lực. Mọi người theo sau La Trinh được một đoạn thì La Trinh bỗng dừng bước, khẽ dòng tay rồi hỏi, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc hỏi, tiếng khóc, tiếng khóc của phụ nữ. La Trinh bình tĩnh đáp, không nghe thấy, triệu phần cầm cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. La Trinh, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, chú trừ hạc cũng lắc đầu, La Trinh, ngươi đừng dọa ta, mẹ kiếp, ta tình nguyện gặp phải những ma vật kia, cùng chúng đánh một trận còn tốt hơn lang thang ở nơi ụ ám này. Có điều phân lạc đứng bên cạnh lại gật đầu, đôi mắt trắng xám khẽ chấp, nói, ta cũng nghe thấy, thật, thật sự có. Triệu phần cầm có chút liếu lưỡi, sắc mặt lăng yên càng lúc càng nặng nề, một lường chân nguyên cuốn quít giữa những ngón tay thon dài của nàng, sau đó chậm rãi rót vào trong tay. Thế rồi nàng đột nhiên biến sắc, ta cũng nghe thấy rồi, rốt, rốt cuộc là cái gì, triệu phần cầm lắp bắp, ta cũng không rõ lắm. Mặc dù lăng yên từng bước vào tầng trong, nhưng nàng chưa từng gặp phải chuyện như thế này, bất kể là cái gì Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Chu Trử Hạc run dày nói. Đúng lúc ấy, tiếng khóc kia đột ngột cất cao. Một chuỗi âm thanh tựa như tiếng khóc của oán phụ truyền đến từ phía sau mọi người, dường như đang kể lệ oan khuất gì đó. khuat gi đo mươi 632, Luân Hồi Chi Môn. Ngay thấy âm thanh đó, một lường khí lạnh bút tức thời chạy dọc sống lưng mọi người. Tất cả võ giả đều không nhịn được mà muốn quay đầu lại, không thể đưa lưng về phía kẻ địch, đây gần như là phản ứng đầu tiên của bọn họ nhưng mọi người vừa định ngoảnh đầu thì Vân Lạc lại nhìn thẳng về phía trước, lạnh giọng nói: đừng quay đầu, quay đầu sẽ chết. Nghe thấy lời nhắc nhở của Vân Lạc, là chinh tức khắc xoay nửa mặt trở về. đám người lăng yên, triệu phần cầm, chu trừ hạc cũng không quay đầu lại nữa. nhưng có một vị chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc quay đầu quá nhanh nên đã thấy được thứ sau lưng mọi người. mặc dù ai nấy đều không thể ngoảnh đầu, song lại có thể thấy rõ vẻ mặt của vị chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc kia. hai mắt người đó tròn tròn, tự như thấy được thứ gì đó cực kỳ khó tin. Sắc mặt hoàng sợ tột độ, vị chiến tôn cấp cao này dường như muốn thét chói tai, nhưng vừa há miệng lại không thể kêu thành tiếng, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn vô miên. Người có thể trở thành chiến tôn cấp cao đều phải trải qua vô số kiếp nạn đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, có gì mà họ chưa từng nhìn thấy, bọn họ từng chứng kiến cảnh tượng hài cốt chất chồng, người chết trên tay họ nhiều không đếm xuể, có thể nói là từng bước đạp trên núi xác biển máu mà đi tới. Nhưng trong nháy mắt, hình như vị chiến tôn cấp cao này đã bị dọa đến phát điên rồi. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khản đặc, ngay sau đó hắn khẽ nở nụ cười quái dị, ánh mắt bắt đầu dã rời, mất đi linh tính vốn có. rắc. một vết nứt quái đản đột một xuất hiện trên trán vị chiến tôn cấp cao kia, sau đó không ngừng chạy dọc xuống phía dưới, cả mặt và cơ thể hắn nhanh chóng xuất hiện đầy vết nứt, giống như một mảnh ngói lưu ly bị đập nát. Thế rồi, toàn bộ thân thể hắn ầm ầm sụp đổ, song quần áo vẫn chỉnh tề nguyên vẹn, không hề bị hư hại chút nào. Thấy cảnh tượng đó, Triệu Phần cầm gần như sụp đổ rốt cuộc sau lưng chúng ta là thứ quỷ quái gì vậy chân mày la trinh nhíu chặt trong ánh mắt phủ kín sự thận trọng dù tâm trí la trinh vững vàng đến đâu thì hiện tại hắn cũng đang phải đối mặt với áp lực cực độ không rõ lắm vân lạc giờ phải làm gì la trinh hỏi đừng quay đầu dù chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu vân lạc như đang đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu chỉ lẩm bẩm đáp lời la trinh hiện tại không cần vân lạc nhắc nhở thì cũng chẳng ai dám quay đầu lại nữa vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc vừa rồi có thực lực không hề yếu Thậm chí còn mạnh hơn triệu phần cầm và chu trừ hạc một chút, song vừa quay đầu thì tử trạng đã thê thàm như thế, những người khác sau dám dẫm lên vết xe đồ đó. Huân cũng không quay đầu lại, nàng nhìn thẳng phía trước, chân mày nhíu nhẹ, dường như đang đắm chìm trong suy tư. Không phải nàng sợ lệ quỷ gì đó, với cấp bậc của Huân, ngay cả sông Hoàng Tuyền ở minh giới nàng cũng có tư cách đặt chân tới, vậy nên tà vật không phải là thứ bất khả chiến bại trong mắt nàng, nàng chỉ đang nghĩ xem hốt cuộc sau lưng là vật gì, nên đối phó với nó như thế nào mà thôi hức hức hức ban đầu tiếng khóc kia dường như ở một nơi rất xa nhưng theo thời gian dần trôi tiếng khóc lại làng lúc càng gần đồng thời khoe mắt la chính nhắc thấy có một luồng dư quang lờ mờ dọi tới từ phía sau kia vật kia ngày càng tới gần triệu phần cầm run rẩy nói dù gì hắn cũng là nam tử hán thân cao bảy thước đường đường là chiến tôn cấp cao cho dù bị một đau đâm toạc bụng cũng không khiến hắn sợ hãi như vậy ấy vậy mà lúc này cả người hắn đều đang run lẩy bẩy rốt cuộc là thứ quỷ quái gì Vân lạc, nếu biết thì ngươi nói đi. Chu Trử Hà khẩn cầu. Vân lạc vẫn chìm đắm trong trạng thái đặc biệt, chỉ không ngừng lặp lại, đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu. Mọi người dùng khóe mắt liếc nhìn dư quang đang dội tới mỗi lúc một gần, tiếng khóc ai oán kia cũng ngày càng vang dội, dường như chỉ cách phía sau họ một trượng. Thứ kia tới rồi. Triệu Phần cầm thở hổn hển, hắn đã thôi run rẩy, nhưng cả người lại cứng ngắc như tượng đá, sắc mặt lăng yên càng căng thẳng hơn, đầu ngón tay đã nén một lường chân nguyên tới cực hạn. Mặc dù biết không thể quay đầu, song nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cái tâm võ đạo của nàng luôn kiên định vững chắc, dù không cách nào chống lại tuyệt cảnh thì nàng vẫn sẽ liều chết đánh cược một phen. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Đúng lúc ấy, một đoạn xúc tu nhỏ dài từ từ vươn ra từ sau lưng họ, nhanh chóng vây ký nhóm người. Những xúc tu kia dường như không phải thực thể, chỉ là do một loại ánh sáng màu vàng nhạt ngưng tụ mà thành. Hầu như xúc tu không có bất kỳ sức nặng nào, chạm lên mặt, lên cổ lên cánh tay họ như một lớp khăn lụa mỏng manh xẹt qua, "A, ta không chịu được nữa rồi. Ta muốn chém thứ này." Triệu Phần cầm gào thét, đôi mắt hắn đầy tia máu, trong tình trạng bị đè nén kinh khủng này, Triệu Phần cầm gần như đã đến bờ vực sụp đổ, hành động đã có chút mất kiểm soát, nguy rồi, nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn Triệu Phần cầm sẽ mất mạng. La Trinh thấy Triệu Phần cầm sắp quay đầu liều mạng với thứ không biết là gì ở phía sau kia, dưới tình thế cấp bách, một mũi nhọn sắc bén chợt lao ra từ chân bày hắn mạnh mẽ đâm vào người triệu phần cầm kinh thần thứ linh hồn la trinh mạnh mẽ đến mức nào huống hồ trạng thái tinh thần hiện giờ của triệu phần cầm cực kỳ tệ căn bản không thể phòng ngự được vì vậy kinh thần thứ một kích liền đâm chúng a triệu phần cầm vừa định quay người liền hét thả một tiếng ôm đầu quỳ sụp xuống thấy cảnh tượng đó lăng yên kinh ngạc tột độ vừa rồi nàng không nhìn thấy phương thức mà la trinh thi triển công kích linh hồn dù đây chỉ là một phương thức tấn công linh hồn rất đơn giản song đơn giản thì đơn giản Lăng Yên vẫn không dám mảy may khinh thường, bởi vì linh hồn thi triển kinh thần thứ này không đơn giản, linh hồn La Trinh như được bao phủ bởi sắc ngọc bích nhạt, đó là linh hồn sắp bước vào giai đoạn bích hồn cảnh, nói cách khác, La Trinh đã có linh hồn chiến hồn cảnh, cũng khó trách Lăng Yên cảm thấy kinh ngạc như thế. Trong nhóm võ giả chiến tôn cấp cao, chưa ai có được linh hồn chiến hồn cảnh cả, đừng nói là chiến tôn cấp cao, ngay cả cường giả cấp bậc chiến thánh cũng chỉ có rất ít người có linh hồn chiến hồn cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại La Trinh mới chỉ là chiến tướng cấp 9, vậy mà đã có linh hồn chiến hồn cảnh, hơn nữa còn mơ hồ tản ra hào quang xanh nhạt, rõ ràng không bao lâu sau sẽ đạt tới Bích hồn cảnh, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc vậy thôi, La Trinh cũng từng mang đến cho nàng biết bao kinh ngạc rồi nên lúc này cũng không phải lúc để kinh ngạc. Một chiêu kinh thần thư của La Trinh đã cứu Triệu Phần cầm một mạng, Triệu Phần cầm ôm đầu quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết, không có cơ hội quay người nhìn thứ phía sau. Đúng lúc ấy, Vân Lạc đã dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Khẽ cả đôi môi nói, thư kia sắp tới đây rồi, nó muốn bao vây chặn đường chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Chử Hạc vội nói, chạy, Vân Lạc thốt ra một chữ cực kỳ đơn giản. Chạy đi đâu? Lăng yên lên tiếng, phía trước, chỉ cần không quay đầu là được. Vân Lạc nhét môi, khi nào thì chạy. Nhìn giúp tu không ngưng bao vây bản thân, là Trinh lại hỏi. Chính là lúc này, chạy, Vân Lạc vừa rớt lời, thân thể lập tức lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Trử hac voi noi chay van lac thot ra mot chu cuc ky đon gian chay đi đau lang yen len tieng phia truoc chi can khong quay đau la đuoc van lac nhếch moi khi nao thi chay nhin giup tu khong ngung bao vay ban than la trinh lai hoi chinh la luc nay chay van lac vua dứt loi than the lap tuc lao thang ve phia truoc cung luc đo chu Trử hac Lang Yên và những khắc chiến tôn cấp cao khác cũng xông ra ngoài trong nháy mắt, còn La Trinh lại chạy thẳng tới chỗ triệu phần cầm, vươn tay bắt được phần cổ áo của hắn, kéo hắn bay phút đi. Sự đau đớn khi linh hồn bị đâm thủng khiến triệu phần cầm gần như không cách nào để ý đến tình cảnh bây giờ, nhưng dù thế nào thì La Trinh cũng không thể để mặc hắn ở nơi này được. May mà La Trinh có sức mạnh tinh người, mang theo triệu phần cầm chạy trốn cũng không phải gánh nặng quá lớn. Trong lúc mọi người đang cuống cuồng tháo chạy, tiếng khóc thê lương sau lưng chợt vang vọng trái tai, đồng thời. Mọi người cũng nghe được động tĩnh cho thấy thứ kia kia đang đuổi theo sát phía sau. Lúc này mọi người đã bình tĩnh hơn một chút, xem ra chỉ cần không quay đầu lại thì sẽ không đến mức bỏ mạng thê thảm, nhưng tiếp tục như vậy cũng sẽ không cắt đuôi được thứ kia. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Lạc. La Trinh gọi Vân Lạc. Vân Lạc lơ lửng cách mặt đất một trượng, tập trung lao về phía trước, nàng chỉ đáp ngắn gọn, chờ ta xử lý nó. Chờ bao lâu? Lăng yên hỏi. Vân Lạc thốt ra hai tiếng, không biết. mươi 633 Bí mật luân hồi, sau đó vân lạc rồi ngón tay thon dài vẫn luôn trắng nõn sạch sẽ ra, mười ngón tay liên tục bay múa, từng chút chân nguyên cũng liên tục được nàng kết lại với nhau, tạo thành một ấn phủ. Đó là thần văn. Nhìn ấn phủ trong tay vân lạc, lồng mày la trinh nhứng lên. Hắn cũng nhận ra, những ấn phủ kia vô cùng giống với những thần văn mà Thanh Long đã dạy mình. Thần văn cũng không phải thứ chỉ chân lòng giới mới có. Trình độ thần văn của nhân loại các ngươi cũng vô cùng mạnh, Thanh Long thản nhiên trả lời. Rốt cuộc nàng muốn làm gì La Trinh hỏi Thanh Long, Thanh Long cũng chú ý đến những ấn phù trong tay Vân Lạc, lập tức nói, nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ nàng muốn phong ma, phong ma, phong ấn ma vật, phong ma, ánh mắt La Trinh lóe lên. Bây giờ mặc dù Vân Lạc đang vẽ thần văn, thế nhưng nàng chỉ sử dụng bộ chân nguyên để vẽ, cũng không cần bất kỳ nguyên liệu nào, vậy mà cũng làm được ư. Ha ha, lai lịch của thần văn còn phức tạp hơn suy nghĩ của người nhiều, sau khi người phi thăng lên thượng giới, tất nhiên cũng có thể tiếp xúc với mấy thứ này. Thanh Long trả lời, ấn phù trong tay Vân Lạc càng ngày càng nhiều, kết cấu của ấn phù cũng càng ngày càng phức tạp, 10, 20, 30, 50 cái. Lúc số ấn phù trong tay Vân Lạc đạt chớ 100 thì nàng vung tay lên, ấn phù tựa như những hạt mưa, nhanh chóng bay tới dấp ra phía sau nàng, định. Vân Lạc quát lên một tiếng, chữ định vừa thốt ra, tiếng kêu rên thê lương phía sau mọi người bỗng ngừng lại. Thành công, ánh mắt la trình lóe lên, sau khi âm thanh kia biến mất, Lăng Yên cũng thở ra một hơi thật sâu. Nhìn có vẻ như là thành công rồi. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn nó lại thôi, chỉ kéo dài được trong thời gian ngắn. Chúng ta đi mau, Vân Lạc nói. Lời nói của Vân Lạc lập tức khiến trái tim mọi người lại căng lên. Mọi người tiếp tục chạy như điên về phía trước, chạy thẳng một mạch hơn 10 dạng mới rừng, nhưng không ai dám quay đầu lại. Ôi! Lúc này triệu phần cầm dên dài một tiếng, thở dài một hơi rồi mới thoát khỏi nỗi đau lai oi luc nay trieu phan cam ren dai mot tieng tho dai mot hoi roi moi thoat khoi noi đau đon do kinh thần thứ mang đến. Mặc dù hắn đau đến mức không nghĩ được gì, nhưng cũng biết chuyện vừa xảy ra nên thảm thương nói, cũng may. Là Trinh, coi như ngươi vừa cứu ta một mạng, bây giờ có thể quay đầu lại chưa? Lăng Yên hỏi, không riêng gì Lăng Yên, lúc này mọi người vẫn còn đám chìm trong sợ hãi. Vân là gật đầu, ta nghĩ chúng ta bỏ xa thứ kia rồi. Lúc này mọi người mới nhao nhao quay đầu lại. Thân là võ giả, mọi người cũng không sợ đám ma vật mạnh mẽ. Thứ thật sự khiến bọn họ sợ hãi chính là những thứ không rõ ràng, giống như thứ đồ chơi hồi nãy cho nổi sau lưng vậy. Đến tận bây giờ, tất cả mọi người vẫn không rõ đó là thứ gì. Quay đầu lại nhìn. Sau lưng đã không còn gì nữa. La Trinh quay đầu nhìn về phía xa, hào quang xanh biếc hiện lên trong đôi mắt của hắn. Thanh mục linh đồng có thể giúp hắn nhìn những thứ ở rất xa. Có điều, bởi vì khoảng cách tương đối xa nên Thứ La Trinh thấy được cũng vô cùng mơ hồ. Hắn nhìn thấy ở nơi xa đó có một điểm sáng màu trắng đang nhảy nhót, mà xung quanh điểm sáng kia lại hiện lên không ít ấn phù. Thần văn màu phân lạc vừa mới đánh ra, hình như điểm sáng đang không ngừng dậy ruộng, muốn vùng ra khỏi đám ấn phù kia. Đừng nhìn. Nó có thể cảm nhận được cái nhìn của ngươi. Vân Lạc nhanh chóng ngăn cản hành động nguy hiểm này của La Trinh. Cái này mà cũng cảm nhận được, trong lòng La Trinh kinh hãi, lập tức thu lại thanh mục linh đồng, ánh mắt cũng nhanh chóng thu về, còn điểm sáng kia cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Ừ, vừa rồi đúng là rất nguy hiểm, cũng may, thứ đó vẫn chưa trưởng thành. Vân Lạc chép chép miệng, lộ ra ý cười hiếm thấy. Trưởng thành. La Trinh kinh ngạc nói, rốt cuộc nó là thứ gì vậy, không thể nói, cũng không thể nghĩ đến. Nếu như ta nói, nó cũng sẽ biết, rất có thể sẽ lại đổi tới đây. phân lạc lắc đầu nói, mọi người hoàn toàn bó tay. Rốt cuộc thứ kia là gì mà lại tạt tính như vậy, đến nghĩ cũng không được nghĩ. Đúng vào lúc này, Huân lại thản nhiên nói, ta biết nó là thứ gì, là cái gì. Lá trình lại hỏi lần nữa, đã nói với ngươi rồi, quả thực không thể nhắc đến nó. Huân cũng lắc đầu, mọi cùng bị ép điên hết cả rồi, chỉ có thể nói rằng chuyện quỷ dị trên thế giới này nhiều lắm mà thôi, có điều dù thứ đồ chơi kia là gì thì mọi người cũng không muốn thảo luận lại nữa. trải qua loại sợ hãi cực điểm này rồi, chẳng ai muốn thể nghiệm lại lần thứ hai. đúng vào lúc này, lăng yên quan sát hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng. không ngờ chúng ta lại đến nơi này, lăng yên kinh ngạc nói. triệu phần cầm lấy một viên đan dược chữa trị linh hồn ra rồi nhét vào miệng. mặc dù kinh thần thứ của la trinh không tổn thương quá lớn đối với hắn, nhưng linh hồn hắn lại không mạnh mẽ được như la trinh, linh hồn yếu ớt nên không thể qua loa sau khi nuốt đan dược xuống, triệu phần cầm hỏi, nơi nào? lang yên vùng tay lên, trong tay xuất hiện một tấm bản đồ, đó chính là bản đồ của động huyền minh. ngay sau đó, lang yên chỉ vào một ký hiệu trên bản đồ rồi nói, ba năm trước ta từng đánh dấu chỗ này, có lẽ ở đây có di tích của một cường giả siêu cấp nào đó. có điều, khi đó ở vùng này có hơn 10 con chồn độc bảo vệ, nên không cách nào tiến vào trong được. thực lực của cường giả trong động huyền minh rất khó đoán, bất kỳ nơi tọa hóa của cường giả nào thì cũng đều có lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Lúc ấy yêu dạ tộc cũng phải trả một cái giá tương đối lớn mới tới được đây nên làm gì chịu từ bỏ cho được. Thế nhưng thực lực của mấy con trồn độc kia lại quá mạnh, hoàn toàn không phải là thứ mà chiến tôn cấp cao có thể chống lại được. Yêu dạ tộc mất hơn 10 mạng người để dẫn đám trồn độc kia đi, nhưng mãi vẫn không thành công. Rơi vào đường cùng nên họ chỉ còn cách chọn từ bỏ, chỉ là lăng y không thể ngờ đến. Lần này sóng hỗn loạn bọc phát, vậy mà tầng trong lại sóng tuyết. Thế nên tất nhiên cửa vào di tích của cường giả này cũng sẽ mở rộng. Sao điều này lại không khiến Lăng Yên vui mừng cho được? Lăng Yên vừa nói như vậy xong, trong mắt hai người triệu phần cầm và Chu Trừ Hạc đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bất chấp nguy hiểm tính mạng, chạy một vòng ở tầng trong, cuối cùng cũng không thể không có lợi ích gì được. Cương giả trong động huyền minh có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ đều hiểu rõ. Trong di tích của một cương giả ẩn chứa vô số thứ khó có thể tưởng tượng được. Đã vậy thì chúng ta vào trong xe một chút đi. Là Trinh mở miệng nói, trải qua một đường chạy như điên vừa rồi. Ngọn lửa tỏa ra từ Ngọc Hồ Điệp trong nhẫn tu di rõ ràng đã yếu hẳn đi, rõ ràng phương hướng không đúng. Có điều, bây giờ La Trinh cũng không vội. Nếu như Lăng Yên khẳng định nơi này có cơ duyên rất lớn thì hắn cũng không để ý đến chuyện đi vòng mà tìm tòi một phen. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Lăng Yên, mọi người tiếp tục tiến lên. Sau khi đi qua một rừng cây, Lăng Yên chỉ về phía trước rồi nói, chính là chỗ này. Mọi người vừa mới đi vòng qua rừng cây, sau đó lập tức nhìn thấy đằng trước xuất hiện một cánh cửa, một cánh cửa lẻ loi trọi thoạt nhìn thì cảnh này vô cùng quỷ dị không có phòng ốc không có nóc nhà không có vách tường ngoài một cánh cửa đứng ở đây thì chẳng còn thứ gì khác hơn nữa thoạt nhìn cánh cửa này cũng tương đối bình thường chỉ là một cửa nhỏ của loại nhà đơn bình thường mà thôi đây là di tích kia ư triệu phần cầm hỏi đúng có lẽ trên cánh cửa có chữ viết đấy cho dù là lúc này lăng yên vẫn giữ tinh thần cảnh giác tương đối cao vẫn còn cách thật xa nhưng lăng yên đã đánh một đạo chân nguyên về phía cánh cửa kia lúc trước Lăng Yên dẫn theo người yêu dạo tộc đến đây, vừa mới chạm được vào cánh cửa một chút thì đã bị một đám trồn độc vây công, cuối cùng không thể không từ bỏ, chọn cách rời đi. Sau khi Lăng Yên rót chân nguyên vào cánh cửa kia, trên cửa lại hiện ra một hàng chữ to. Tài chính là thanh nguyên tử, phí cả một đời, giấc mộng vụt tắt, thật là. Hiển nhiên, chữ trên cánh cửa này chính là những lời vị thanh nguyên tử kia viết lên bia mộ của chính mình. Vân Lạc thản nhiên nhìn thoáng qua cánh cửa, ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt mơ hồ có chút đau thương mà lông mày huân thì nhíu lại, thanh nguyên tử, vậy mà chết rồi à? không ngờ hắn lại chết ở đây. nói rồi, huân lại nhìn về phía vân lạc, trên mặt lộ ra vẻ hết sức kỳ quái. ngô vương, vị thanh nguyên tử này là? lăng yên hỏi. huân cười nhạt một tiếng. một nhân vật lợi hại, năm đó là người oai phong một cõi, không ngờ lại tọa hóa ở nơi này. đúng là châm chọc mà. nghe lời huân nói, vân lạc nhẹ cắn bờ môi, không nói lời nào. vậy cánh cửa này chính là bảo vật còn sót lại của thanh nguyên tử sao? Lăng Yên lại hỏi, đúng, đúng là có thể nói như vậy, đây là pháp bảo bản mệnh của thanh nguyên tử, cửa luân hồi, Hôn thản nhiên nói, thật ra kiến thức của Hôn cũng không ít hơn Vân Lạc, có điều bí mật trong động huyền minh này lại đến từ nhân tộc nên tất nhiên nàng không hiểu rõ được giống như Vân Lạc. chương 634, 99 thế, nghe tên pháp bảo mà Hôn nói ra, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, nếu có thể lấy được pháp bảo này, chẳng phải là, mà kệ pháp bảo này thuộc phẩm cấp gì nếu như thanh nguyên tử kia dựa vào cánh cửa này để oai phong một cõi thì ít nhất nó cũng phải từ thánh giai trở lên trên đại lục hải thần loại pháp bảo thế này còn chưa từng xuất hiện đáng tiếc ngay sau đó huân lại tạt một xô nước lạnh lên đầu bọn họ các ngươi không nên trông chờ vào chuyện luyện hóa cánh cửa luân hồi này làm gì cánh cửa này đừng nói là các ngươi cho dù là lưu vũ đến thì cũng không thể luyện hóa được cũng hoàn toàn không thể mang đi vì sao triệu phần cầm hỏi huân cũng lười để ý đến triệu phần cầm nàng chỉ nói thử đi rồi biết Không thể không nói, lực hấp dẫn của cửa luân hồi này đối với đám người triệu phần cầm thật sự quá lớn, có thể lấy được cánh cửa này thì tuyệt đối nó có thể trở thành pháp bảo chấn tộc. Nghe thấy Huân nói như vậy, triệu phần cầm và chu trừ hạc lại có chút không tin, cắt bước đi về phía cửa luân hồi kia. Thật ra Lăng Yên cũng muốn đi thử một chút, nhưng Huân chính là vương của nàng, nếu như Huân đã nói vậy, Lăng Yên sẽ không chút nghi ngờ mà tin tưởng lời Huân nói, cánh cửa này không thể mang đi được, vì vậy kiềm chế lại nỗi xúc động trong lòng. Ngay lúc hai người Triệu Phần Cầm và Chu chửi Hạc đi về phía cánh cửa kia thì những chữ trên cửa lại càng ngày càng lớn trong mắt bọn họ, hơn nữa, từng chữ đó lại tản ra khí thế vô tận. Nếu muốn đến gần cánh cửa luân hồi này, dĩ nhiên là chuyện vô cùng khó khăn, tà tính, đúng thật là tà tính. Triệu Phần Cầm nhịn không được kêu lên, cánh cửa này đứng sừng sững nơi đây không biết đã bao nhiêu năm rồi, thời gian trôi qua, khí thế bên trên những chữ kia cũng liên tục suy yếu đi, nhưng dù lại yếu đi theo năm tháng thế mà vẫn có thể giữ được áp lực mạnh mẽ như thế. Chỉ vẹn vẹn mấy chữ, cũng không rót vào bất kỳ lực lượng gì để viết chữ ra, nhưng lại khiến cho triệu phần cầm và chu trừ hạc cảm thấy khó khăn đến thế. Vậy thì chủ nhân của cánh cửa này phải mạnh đến mức nào? Hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc mất chọn một nén nhang mới có thể miễn cưỡng tiến đến trước cánh cửa kia, trên mặt họ đã mồ hôi đầm lìa, thở hồng học. Cái cửa này đúng là quỷ dị thật, có điều cuối cùng cũng tới được rồi. Hai người nghỉ ngơi hoi đam đia tho hong hoc cai cua nay đung lát, nhưng trong lòng bọn họ thì lại suy nghĩ. Dù sao là Trinh cũng ở đây. Không phải cô nàng kiếm linh bên cạnh hắn nói bọn họ không thể nào luyện hóa được sao? Nếu như bọn họ thật sự có thể luyện hóa được, vậy chẳng phải là bọn họ có thể lấy đi được ư? Để ta thử trước đi, triệu phần cầm nói. Hắn cũng biết cánh cửa này không dễ luyện hóa như vậy, vì vậy vừa tiến lên đã cắn nát đầu ngón tay mình, dùng máu tê của mình để hỗ trợ tiến hành luyện hóa. Cách đó không xa, trên mặt huân hiện ra vẻ châm trọc. La Trinh nhìn biểu cảm trên mặt huân, sau đó nói, có lẽ ngươi nên giải thích rõ ràng với bọn họ. Giải thích cái Gi Dù ta có nói với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nghe. Huân lắc đầu, rồi lên tiếng, phí thời gian, phân lạc thì lại lắc đầu, đứng thẳng một bên không nói gì. Nàng cũng biết rõ, chuyện luyện hóa cửa luân hồi này chính là chuyện mơ mộng hảo huyền. Nhưng tính cách nàng vốn lạnh nhạt, cho dù biết rõ không thể nào luyện hóa thì cũng không tùy tiện mở miệng nhắc nhở làm gì. Chiều phần cầm tốn rất nhiều sức lực mới có thể lợi dụng máu của mình tạo nên một chút kết nối với cánh cửa luân hồi kia nhưng khi vừa có hiệu quả một chút thì lại có một lực đẩy vô hình bắn ra từ giữa cánh cửa. Lực đẩy này vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đã đẩy triệu phần cầm ra, ngã bịch một cái trên mặt đất. Cũng may nó chỉ đẩy triệu phần cầm ra, chứ nếu như dùng lực này để giết người thì e rằng có thể giết triệu phần cầm đến mấy trăm lần rồi. Không sao chứ? Chu Trử Hạc hỏi, nhìn thấy dáng vẻ của triệu phần cầm thê thảm như thế, Chu Trử Hạc cũng hiểu bản thân không cần thời làm gì nữa. Có lẽ sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Sự cố chấp trong lòng triệu phần cầm cũng bị giấy lên, hắn nhảy lên khỏi mặt đất, vẻ mặt tràn đầy không phục, hôm nay ta không tin, ta phải mang cái thứ này về mới được. Nói xong, triệu phần cầm lại xông lên lần nữa, muốn trực tiếp thu cánh cửa này vào trong nhẫn tu di của hắn. Trong nhẫn tu di thật ra có chữ lực không gian, nhưng nó lại được chế tạo từ vật liệu nên khác với quy tắc không gian mà bình thường võ giả lĩnh ngộ được. Triệu phần cầm chính là muốn lợi dụng lực không gian trong nhẫn tu di để cất cánh cửa này vào đó trước chỉ cần có thể mang nó trở về thì còn có rất nhiều cơ hội để luyện hóa cho dù không thể luyện hóa được thì bày trong thánh địa tử tâm thôi cũng có thể trở thành thánh vật đây chính là ý định trong lòng triệu phần cầm nằm mơ huân bĩu môi nói vân lạc cũng khẽ lắc đầu nàng nhìn qua những chữ trên cánh cửa kia nét bi thương trên khuôn mặt cũng càng ngày càng đậm ngay lúc triệu phần cầm cố gắng dùng nhẫn tu di để thu cánh cửa này vào thì trên nhẫn tu di của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt vẻ mặt triệu phần cầm liền thay đổi vội vàng kêu lên một tiếng Sau đó ném ngay nhẫn tu di trong tay xuống phu phu phu, bùm Chiếc nhẫn tu di kia lan vài vòng trên mặt đất Sau đó lại bất ngờ nổ tung Mà trong lúc đang nổ tung lại còn sinh ra một vòng xoáy không gian nho nhỏ Sau đó vòng xoáy này nuốt sạch cái nhẫn Cuối cùng biến mất hoàn toàn Nhẫn tu di của ta Triệu phần cầm khóc không ra nước mắt Không gian trong nhẫn tu di cũng không phải vững chắc vĩnh viễn Bình thường đều có hạn chế về mặt thời gian Có vài không gian tu di sau khi được tạo ra chỉ có thể kéo dài trong thời gian khoảng 5 năm 10 năm mà thôi những cái đó là nhẫn tu di có cấp bậc tương đối thấp hơn nữa không gian trong mấy cái nhẫn tu di này cũng là nhỏ nhất cái nhẫn tu di mà lúc trước la trình lấy từ chỗ tà lang là thuộc về loại này bởi vì không gian chưa đủ vững chắc nên mấy năm sau đó không gian tu di trong đó sẽ bị sụp đổ tất nhiên đồ vật chứa trong đó cũng tan thành mây khói mà sau đó cái nhẫn tu di mà tiểu điệp đưa cho la trình cũng xem như không tệ không chỉ không gian bên trong lớn hơn gấp trăm lần Hơn nữa không gian còn được củng cố hơn rất nhiều, cho dù là 50 năm thì không gian trong đó cũng không sụp đổ, thậm chí lâu hơn còn có thể lên tới hơn trăm năm. Cái nhẫn tu di của triệu phần cầm có phẩm cấp không khác với cái trong tay La Trinh cho lắm, nên toàn bộ tài sản của triệu phần cầm đều được chứa trong đó. Vừa rồi hắn cưỡng ép sử dụng nhẫn tu di, hy vọng lợi dụng không gian trong đó để thu cửa luân hồi này vào, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái nhẫn tu di này lại trực tiếp bị cửa luân hồi dẫn động, khiến nó trực tiếp hỏng luôn. Đáng đời! Huân cười lạnh nói La Trinh bùng tay, chuyện này hắn không tiện nhúng tay vào. Ngô Vương, nếu như cánh cửa này không thể lấy đi được, vậy thì rốt cuộc nó có tác dụng gì? Lăng Yên hỏi Huân. Huân chỉ cười nhạt một tiếng, mặc dù cánh cửa này không thể mang đi được, nhưng có điều lại rất có ích với các ngươi. Có tác dụng gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Nếu nó đã có tên là cửa luân hồi thì khả năng quan trọng nhất trong đó chính là giúp các ngươi cảm nhận được luân hồi. Trực tiếp tu luyện cái tâm võ đạo của các ngươi. Huân trả lời, cái tâm võ đạo cũng có thể tu luyện được à? Lời Huân nói rơi vào tai đám người Lăng Yên và La Trinh, lập tức khiến họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng, Huân gật đầu, trong mắt đám võ giả hạ giới như La Trinh, Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, cái tâm võ đạo cần phải từ từ rèn luyện mà ra. Liên tục chịu đà kích, liên tục hăng hái tiến về phía trước, liên tục củng cố cái tâm võ đạo của bản thân. Đây là cách để võ giả rèn luyện cái tâm võ đạo, cũng là quá trình một võ giả thiếu niên dần dần trưởng thành. Nhưng cái tâm võ đạo vốn là một loại tâm tính của võ giả. Nói trắng ra thì chẳng qua cái tâm võ đạo chỉ là một từ dùng để hình dung mà thôi, sao lại có cách để tu luyện được. Thật sự đám người La Trinh không thể tưởng tượng nổi, mà căn bản cũng không nghĩ ra. Nhìn về mặt khó tin của bọn họ, quân lập tức nói, trong thượng giới, các loại phương pháp tu luyện vốn đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu như cửa luân hồi đã ở đây, vậy thì ta nghĩ chắc Vân Lạc cũng sẽ không để ý tới chuyện các người tiến vào đó để tu luyện đâu, đúng không, Vân Lạc? Mọi người lại càng phiền muộn hơn. Tiến vào cửa luân hồi thì liên quan gì đến Vân Lạc? Lời Huân nói hơi khó hiểu. Anh Ngờ Vân Lạc lại cẩn thận gật đầu, ta đồng ý cho các ngươi vào tu luyện, ngươi đồng ý. Lăng Yên buồn bực nhìn chằm chằm vào Vân Lạc, đừng nói cánh cửa này là của ngươi đấy nhé. Vân Lạc không trả lời, mà hình như Huân cũng không có ý định giải thích cho bọn họ, có điều nghi hoặc thì nghi hoặc vậy thôi, nếu như cánh cửa này thần kỳ như lời Huân nói, hơn nữa căn bản lại không thể mang đi thì đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện này. Cái tâm võ đạo chỉ có thể dựa vào đủ loại thăng trầm để rèn luyện có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên và những chuyện mà một người đã trải qua ví dụ như một thiên tài đến giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió hay ít nhất thì cũng luôn được đủ loại hào quang bao lấy từ lúc tu luyện đến nay ít khi gặp phải bình cảnh thì cái tâm võ đạo lại vô cùng yếu ớt rất dễ bị đả kích trầm trọng một khi cái tâm võ đạo bị áp chế rất có thể sẽ không gượng dậy nổi từ đó về sau không cách nào để tiếp tục đi trên con đường này được nữa nhưng nếu thiên tài ấy có thể chịu được đả kích này Vậy thì cái tâm võ đạo sẽ lớn lên, trở nên vững chắc hơn, càng thêm tự tin hơn. Rèn luyện cái tâm võ đạo chính là lần lượt chịu đà kích. Đây là quá trình phát triển mà một võ giả khó có thể tránh được. Cơ hội rèn luyện cái tâm võ đạo chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ cần xử lý có phần không tốt cũng có thể mang đến hậu quả xấu. Vì vậy nghe nói có thể tu luyện cái tâm võ đạo, tất nhiên mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái. Để ta tới trước đi, triệu phần cầm dẫn đầu đi về phía cánh cửa kia. Tuy rằng không lấy được cánh cửa này thế nhưng trên đó cũng không đặt cấm chế gì triệu phần cầm nhẹ nhàng đầy một cái nó đã mở ra ngay ở giữa cánh cửa chỉ xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ từ từ chuyển động theo chiều ngược lại cánh cửa này không có gì nguy hiểm chứ triệu phần cầm vẫn có chút không yên lòng cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm mặc dù hình như vân lạc và huân đều biết rõ lai lịch của thứ này nhưng liệu họ có biết bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì hay không huân lắc đầu không có gì nguy hiểm người có thể tiến vào lúc này triệu phần cầm mới gật đầu Bước một bước vào trong vòng xoáy kia, vừa bước vào xong, lập tức có một luồng sáng mờ màu vàng lé lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được thời gian đang trôi qua trong luồng sáng này, là quy tắc thời gian. La Trinh nhìn chầm chầm vào luồng sáng kia rồi nói. Hơn nữa, quy tắc thời gian này còn không phải loại quy tắc thời gian có cấp bậc khá thấp như tầng 1, tầng 2, mà lại là quy tắc thời gian có cấp bậc tương đối cao, nhưng ở đây lại không có ai có thể nhìn ra sự huyền diệu trong đó. Dù sao thì trên đại lục hải thần này nhiều lắm cũng chỉ lĩnh ngộ được đến tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai của quy tắc thời gian mà thôi. Cũng giống như ở trung vực thì càng không có ai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Trái ngược với quy tắc không gian, quy tắc thời gian lại càng thần bí, hiếm thấy hơn. Hào quăng trên cửa luân hồi từ từ lấy lên, mọi người vốn cho rằng phải chờ không ít thời gian, thậm chí có thể tới một ngày hoặc mấy ngày, bởi dù sao cứ liên quan đến tu luyện thì tốc độ không thể nhanh được. Có vài công pháp tu loi len moi nguoi von cho rang phai còn lấy năm làm đơn vị. Từ vài chục năm lên đến hơn trăm năm mới có thể hoàn toàn đại thành. Cũng may thời gian trong động huyền minh không gấp gáp lắm. Thời gian huyền minh tự quang suy yếu sẽ kéo dài khoảng một tháng. Nhưng mà, mọi người không ngờ chỉ sau mấy nhịp thở, triệu phần cầm đã đi ra. Sao lại nhanh như vậy? Thời gian ngắn như thế, có thể tu luyện cái gì? Có lẽ liên quan đến quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian huyền diệu như thế hẳn là có thể nén thời gian đến tận cùng. Có lẽ trong đó đã trải qua không ít thời gian. Triệu phần cầm, người nói câu gì đi chứ? Lúc này mọi người mới phát hiện, triệu phần cầm cứ vậy mà đứng trước cửa luân hồi, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ngẩn người, choáng váng. Chu trừ hạt lắc mình một cái, đi đến trước mặt triệu phần cầm, lấy tay hồ hơ trước mặt hắn. Ai ngờ triệu phần cầm lại vung tay lên, hắt tay chu trừ hạt ra, thản nhiên nói, đừng đụng vào ta, ta đang suy nghĩ vấn đề, ở đây suy nghĩ vấn đề. Chu trừ hạt lập tức bó tay. Rốt cuộc trong cửa luân hồi này có thứ quỷ gì vậy? Đừng nói là biến người khác thành kẻ đần đấy nhé. Người mới biến thành kẻ đần. Triệu phần cầm trợn mắt lên, sau đó tránh sang một bên kéo chú trừ hạc một chút. Người cũng vào đi, cửa luân hồi này đúng là vô cùng có ích đấy, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Chú trừ hạc biểu môi nói, đúng là triệu phần cầm quay về từ cửa luân hồi mà không gặp vấn đề gì, nhưng chú trừ hạc lại cảm thấy triệu phần cầm có chút thay đổi nhỏ, ít nhất thì ánh mắt của hắn cũng thâm thúy hơn. Có điều quan hệ giữa hai người bọn họ lại giống như huynh đệ vậy, chú trừ hạc cũng biết rõ triệu phần cầm sẽ không hại mình vì vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà bước một bước vào trong cửa luân hồi sau mấy nhịp thở chu trử hạc cũng quay trở ra hắn cũng giống như triệu phần cầm hơi ngây ngốc một chút thậm chí vẻ mặt còn hơi dại đi hắn nhếch khóe miệng lầm bầm nói hóa ra là như vậy hóa ra là như vậy Vân lạc và huân đều không nói gì dường như hai người họ biết rất rõ trong đó xảy ra chuyện gì ngược lại thì vẻ mất lăng yên và hai vị chiến tôn cấp cao khác của yêu dạ tộc lại đầy vẻ buồn bực bọn họ cũng vô cùng tò mò đối với cửa luân hồi này Vì vậy, Lăng Yên cũng lên trước một bước, tiến vào trong đó. Lúc Lăng Yên đi ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, đôi mắt đen lái kia giống như viên chân châu đen, tản ra ánh sáng âm u mờ nhạt, sau đó nàng không nói tiếng nào đi đến bên cạnh Huân. Kế tiếp, hai vị chiến tôn cấp cao còn lại của yêu dạ tộc cũng theo thứ tự mà tiến vào cửa luân hồi. Người cuối cùng tiến vào chính là La Trinh. Vừa rồi La Trinh cũng hỏi Huân, rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì? Thế nhưng, Huân chỉ cười nhạt một tiếng, không trả lời vấn đề của hắn. Nàng chỉ nói với La Trinh rằng, tiến vào cửa luân hồi rồi sẽ hiểu. May mà thời gian chờ đợi cũng không lâu, thoáng chốc đã đến lượt La Trinh. Hắn đi đến trước cửa luân hồi quan sát một lát, sau đó mới cắt bước tiến vào trong, lực quy tắc thời gian mạnh liệt vây lấy La Trinh. Vào giờ khắp này, La Trinh cảm thấy thời gian nơi đây giống như đã ngừng trôi, tất cả âm thanh đều biến mất, trong bóng tối chỉ còn hắn đang lẻ loi một mình. Tù luyện cái tâm võ đạo thế nào, La Trinh cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu như trong tên của cánh cửa này đã có hai chữ luân hồi, vậy thì nhất định sẽ liên quan đến việc sinh mệnh luân hồi, việc luân hồi sống chết trên đời này thậm chí còn khó đoán hơn cả số mệnh, rốt cuộc ngươi có thể luân hồi hay không, có kiếp sau hay không, điều này hoàn toàn không thể nào xác định được. Trong truyền thuyết, con người sau khi chết sẽ gặp phải lục đạo luân hồi, rơi xuống địa ngục A Tỳ, thế nhưng địa ngục ở đâu, lục đạo ở nơi nào, địa ngục A Tỳ hay còn gọi là địa ngục huyết trì, đứng thứ 13 trong các tầng địa ngục là địa ngục nặng nhất dùng để chứng trị những kẻ bất hiếu. Lần trước khi La Trinh tu luyện sau chiến thể, sử dụng ý thức để ngao du thiên hạ, thấy được bộ mặt thật của lãi thế giới này cũng đã mở mang tầm mắt của bản thân rất nhiều. Có điều, La Trinh cũng hiểu rõ, thư hắn thấy chỉ mới là một góc của thiên hạ này thôi. Trong thiên hạ này, những điều huyền bí vẫn vô cùng vô tận, không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm tòi cho hết được. Có lẽ quá trình tìm tòi này mới là ý nghĩa của sinh mệnh. Giữa lúc đang suy tư, La Trinh lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu vàng khổng lồ, sau đó hắn bị vòng xoáy màu vàng ấy dẫn dắt vào trong, cảnh sắc xung quanh dần dần biến đổi. Đây là ánh mắt La Trinh lấy lên. Hắn phát hiện trên người mình mặc kim giáp, đứng trên tường thành của đế đô phần thiên, trong tay cầm một đại đao lóng lành ánh vàng, ngắm nhìn về nơi phương xa. Tay chân của ta không chịu theo điều khiển, La Trinh muốn hoạt động một chút theo bản năng, thế nhưng hắn lại phát hiện mình không thể cử động được. La Trinh không tự chủ được mà vung đại đao giết cào lao về phía trước, các tướng sĩ, đế đô Phần Thiên đã bị phá, đội ta khoác lên hoàng bào, sẽ cùng các tướng sĩ trông coi thiên hạ này, xông lên. Bên dưới tường thành là đông đảo các tướng sĩ người mặc kim giáp cứ như thủy triều, bắt đầu di chuyển vào trong đế Sống len ben duoi Phần Thiên, mà toàn bộ bên trong đế đô Phần Thiên, bốn phía đều nổi lên khói lửa, tiếng kêu than vang dội khắp trời đất. Đúng lúc La Trinh đang cảm thấy kỳ quái thì trên bầu trời phía trước bỗng nhiên dâng lên hơn 10 đường ánh sáng màu xanh, mà người cầm đầu lại là Tô Linh Vân. Bên cạnh Tô Linh Vận lại có không ít võ giả thần đan cảnh đang vây quanh. nghịch tạc La Trinh, phần thiên cung ta hôm nay tử chiến đến cùng, cho dù phải dốc cạn sức lực cũng phải giết chết nhà ngươi. Tô Linh Vận dẫn theo đám võ giả thần đan cảnh kia, hóa thành một luồng sáng bao vây về phía La Trinh. La Trinh cười điên cuồng một tiếng, vùng đại đao màu vàng trong tay, nhanh đón bọn họ, hai bên bắt đầu kịch chiến. Mặc dù La Trinh đang ở trong thân thể này, thế nhưng giọng nói, hành động lại hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Hắn chỉ biết là Bản thân biến thành lạn thần tạc tử trong vương triều phần thiên, mà bây giờ thì đang cướp đạt chính quyền trước mắt, chỉ cần đánh bại những người trước mắt là bản thân có thể quân lâm thiên hạ, trở thành đế vương mới của đông vực. Đây là chuyện sẽ xảy ra sau, hay chỉ là cảnh trong một thôi? La Trinh bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh chém giết trước mắt này, hắn chỉ như một vị khán giả, thản nhiên xem vào kịch lớn trước mắt. mươi 635, cản trở. Trận chiến này chỉ kéo dài trong vòng một ngày một đêm, thầy phơi khắp nơi trong đế đu phần thiên, bốn phía là ánh lửa lợn lờ đương nhiên là trăm họ lầm than la trinh lấy sức một người chém giết mười vị cường giả thần đan cảnh chỉ có một mình tô linh vận trốn thoát được sau đó hắn dẫn đầu đông đảo tướng sĩ dẫm thẳng lên dòng vàng đi về hướng phần thiên cung cuối cùng la trinh thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế mà hắn tha thiết mơ ước đứng trên đỉnh phần thiên cung nhìn xuống thiên hạ đại quân trăm vạn người mặc kim giáp quy rạp xuống trước mặt hắn tình cảnh rất náo nhiệt đây là một cảnh nhỏ trong cuộc đời đỉnh cao của la trinh mà tô linh vận Người cuối cùng mang trong mình huyết thống của Tô Gia cũng bị bắt làm tù binh. Đây, chính là một cuộc đời khác của ta sau. La Trinh cao mẩy, những cảnh tượng mà La Trinh đang xem này, tuy chỉ là chuyện hư vô mờ mịt, nhưng tất cả lại rõ một một ngay trước mắt. Tất cả các chi tiết đều chất chứa trong đó, chân thật, nhưng cũng hết sức hoang đường. Công chúa cuối cùng của Tô Gia, sẽ do tự tay ta chém chết. La Trinh nhảy lên, tay cầm đại đao màu vàng, chém một đao về phía Tô Linh Vận. Nhưng trong nháy mắt, đao vừa mới chém về phía Tô Linh Vận Một đường ánh kiếm bỗng nhiên bay đến. keng, Ánh kiếm kia lại nhẹ nhàng đánh trúng đao vàng trong tay La Trinh. Hoa thiên mệnh. La Trinh nhìn thấy Hoa thiên mệnh mặc một bộ đồ trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng trước đại quân trăm vạn người nhưng chẳng hề có chút vẻ sợ hãi nào. Người là ai? La Trinh không tự chủ được hỏi ra lời này. Hoa thiên mệnh cười nhạt một tiếng ta. Ta chỉ là một kiếm khách mà thôi. Sao lại đến đây? La Trinh lại hỏi. Vương Triều Phân Thiên Chính là đồng minh của Thanh Vân Tông ta. Mà Thanh Vân Tông thì lại là một phần của Vân Điện, ta, chính là đến từ Vân Điện. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nhìn qua La Trinh, người muốn cướp nước, trước tiên phải hỏi Vân Điện có đồng ý hay không đã. Đi chết đi. La Trinh hét lớn một tiếng, lao về phía Hoa Thiên Mệnh, len keng, hai người liên tục phát động sông kích, trong nháy mắt đã giao thủ mấy nghìn lần. Cuối cùng Hoa Thiên Mệnh lui ra tram trượng, trường kiếm dơ về phía trước, toàn bộ trời đất mây gió đều biến sắc khi thế chất chứa trong một kiếm này còn áp chế cả khí thế của đại quân trăm vạn người chỉ dựa vào thực lực của ngươi muốn xoắn ngôi cướp nước còn lâu mới đủ tư cách hoa thiên mệnh nói xong liền đâm ra một kiếm một kiếm này vô cùng uy lực la trinh thì lại không cách nào ngăn cản được trực tiếp bị một kiếm của hoa thiên mệnh đâm xuyên qua cuối cùng đầu thân tách biệt trong khoảnh khắc cơ thể bị chém bỗng nhiên la trinh cảm nhận được những tâm tình chất chứa bên trong cơ thể này ào ào hỗn loạn cuốn tới nào là không cam lòng phẫn nộ bất đắc dĩ đủ mọi tâm tình cuốn vào trong đầu la trinh đây là vận mệnh luân hồi tất cả cảnh tượng dần dần biến mất la trinh lại một lần nữa chìm vào bóng đêm bây giờ hắn đã, đã bắt đầu hiểu ý nghĩa của cửa luân hồi này rồi khó trách khi vượt qua cửa luân hồi thì có thể tu luyện được cái tâm võ đạo nói trắng ra thì hình như cửa luân hồi này có tạo nên sự luân hồi của từng sinh mệnh một cách liên tục mà sau khi bản thân tự trải qua rồi thì sẽ nhận được những cảm xúc trong đúng vòng luân hồi đã trải qua ấy bản thân đồng cảm sau đó cảm ngộ, rồi lĩnh ngộ những thứ huyền diệu trên thượng giới đúng là vô cùng thần kỳ loại phương pháp tu luyện cái tâm võ đạo này đúng là khiến la trinh phải mở rộng tầm mắt không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy màu vàng tiếp đến xung quanh lại xuất hiện cảnh sắc mới trong kiếp này la trinh không còn là một võ giả mà là một đầu đếp trong coi bếp lò cả ngày hôn khói châm lửa bận rộn bên cạnh ló lửa mãi cho đến một ngày khi la trinh giết chết một con chó hoang sau đó phát hiện ra một miếng ngọc bội thần khí bên trong con chó hoang ấy chính miếng ngọc bội kia đã thay đổi vận mệnh của bản thân hắn khiến hắn một lần nữa bước lên con đường võ giả nhưng la trinh lại không tiến vào thanh vân tông mà lấy thân phận võ giả độc lập nhanh chóng quật khởi ở trung vực khai tông lập phái cuối cùng sáng lập ra một đại tông môn có thể so với thanh vân tông trở thành một tông đứng đầu trong lần luân hồi thứ ba la trinh lại trở thành một vị đại nho danh chấn đông vực đối mặt với sự tấn công từ yêu tộc hắn dứt khoát lấy văn nhập đạo dẫn dắt thành bạch tế chống lại sự tiến công của yêu tộc lần luân hồi thứ tư lần luân hồi thứ năm, lần luân hồi thứ sáu, từng lần luân hồi xoay quanh La Trình rất nhanh. Những lần luân hồi này rõ mồn một trước mắt, cũng hình thành những ấn tượng khó phai trong lòng La Trình. Một người trải qua càng nhiều chuyện, thì suy nghĩ của hắn lại càng sâu sắc hơn, tư tưởng cũng càng ngày càng thâm thúy. Bên trong vòng luân hồi này, cái tâm võ đạo của La Trình cũng thăng hoa lên từng chút. Từng vòng luân hồi cứ tiếp tục chuyển động, đủ mọi vận mệnh thoáng hiện lên, từ khởi đầu này cho đến khởi đầu khác đã giúp La Trình thể nghiệm được chỗ đặc biệt của mỗi loại vận mệnh. Khi từng vòng luân hồi mới bắt đầu thì cũng chính là lúc một vòng luân hồi cũ chấm dứt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, La Trinh đã thể nghiệm được 99 vòng luân hồi. Khi tất cả các vòng luân hồi đều biến mất, La Trinh đi ra khỏi cửa luân hồi. Hắn cũng hơi ngẩn cả người ra. Những vòng luân hồi này mang đến cho người ta chấn động quá lớn, không phải chỉ chốc lát là người ta có thể tiêu hóa hết được. Có điều, tác dụng đối với cái tâm võ đạo cũng rất rõ ràng. Sau khi đã trải qua một cuộc đời phong phú như thế, đối với sống chết, vinh quang, quyền lợi dục vọng còn người ta đều có được lĩnh ngộ thông suốt nhất ngươi trải qua bao nhiêu lần luân hồi lăng yên hỏi la trinh mọi người cũng nhìn la trinh chờ hắn trả lời la trinh hơi sững sờ sao thế số lần luân hồi mọi người trải qua không giống nhau sao vừa rồi mất thời gian bao lâu một canh giờ huân vừa cười vừa nói lâu như vậy la trinh cũng ngẩn người nhưng hắn lại không biết tất cả mọi người đều sắp cho rằng hắn đã chết trong đó đến nơi rồi số phòng luân hồi trong đó được định ra dựa trên sức chống đỡ từ tâm võ đạo của người đi vào Tâm võ đạo càng mạnh, số vòng luân hồi cũng càng nhiều, Vân Lạc giải thích. Một vòng luân hồi cũng đã khiến người ta vô cùng chấn động, nếu như tâm võ đạo không đủ mạnh, bản thân sẽ dần dần mất phương hướng trong một vòng luân hồi nào đó, thậm chí còn không phân biệt được rõ đâu là thật, đâu là luân hồi. Cho nên khi tiếp nhận tu luyện luân hồi, chỉ cần bản tâm xuất hiện một chút dấu hiệu mất phương hướng thì luân hồi sẽ biến mất, sau đó thả người đó ra khỏi cửa luân hồi, ta đó nhận chín kiếp luân hồi. Triệu Phần cẩm nói, ta chỉ có 6 kiếp. Chu Trử Hạc nói, Lăng Yên thì lại nói, ta tiến hành 13 lần luân hồi, La Trinh, ngươi thì sao, ta, hình như là 99 lần. La Trinh trả lời, 99 lần, trong mắt triệu phần cầm như sắp rớt ra ngoài, sao lại nhiều như thế được, ngươi không mất phương hướng chút nào sao, mất phương hướng, sao mà thấy được. La Trinh nói với việc khó hiểu, vẻ mặt tất cả mọi người, bao gồm cả Lăng Yên đều buồn bực, vậy thì xem ra tâm võ đạo của La Trinh cũng quá mức mạnh mẽ. Tâm võ đạo của La Trinh đúng là mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cửa luân hồi này chính là lấy lực luân hồi từ lục đạo để chế tạo ra, mặc dù không thể thay thế vòng luân hồi thật sự, nhưng lực luân hồi chứa trong đó cũng đủ để rất nhiều người mất phương hướng. 99 lần chính là cực hạn của cửa luân hồi, dường như Vân Lạc vô cùng hiểu rõ cửa luân hồi này, thì ra là thế, bây giờ La Trinh mới hiểu được vì sao hắn lại tiến hành 99 vòng luân hồi. Nhưng có điều, từ đầu đến cuối, tâm võ đạo của hắn đúng là không có bất kỳ cảm giác mất phương hướng nào. Triệu phần cầm chép miệng, chật lưỡi, nhìn qua cánh cửa luân hồi này rồi nói, đúng là một món bảo vật thần khí, nếu như có thể mang về thánh địa tử tâm thì tốt. Huân cười lạnh một tiếng, mang về. Dù có mang về được thì dựa vào đám các ngươi có thể giữ được nó sao, sao lại không thể, triệu phần cầm có chút không phục. Loại bảo vật trình độ này, nếu rời khỏi nơi đây, không có mảnh đất nguyền rùa che giấu thì luồng khí mà nó tỏa ra cũng đủ để dẫn động đám cường giả đứng đầu thượng giới xuất đầu lộ diện rồi, với thức lực của đám cường giả kia muốn hủy diệt chọn đại lục hải thần này cũng chỉ cần giơ tay, nhấc chân mà thôi." Quan Thản Nhiên nói. Nghe lời Huân nói, trên mặt Triệu Phần cầm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quan nói không sai, trong động Huyền Minh có vài truyền thừa đúng là vô cùng quý giá, hoàn toàn không phải là thứ mà một thế lực nhỏ bé ở hạ giới có thể nắm giữ được. La Trình nhìn cánh cửa luân hồi kia, hắn vẫn đang từ từ tiêu hóa những cảm xúc phức tạp sinh ra trong luân hồi nên đến lúc này mới mở miệng nói, "Đã như vậy thì chúng ta tiếp tục di thăm dò thôi." Tuy rằng cửa luân hồi này rất kỳ diệu, Nhưng cũng không phải là truyền thừa mà thiên miểu tiên nhân đã nói. Chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội để đi tiếp nữa rồi. Đúng lúc này, một giọng nói thâm trầm vang lên tựa như sấm nổ, chấn động ong ong bên tai mọi người. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sắc mặt la trinh trầm xuống, nhìn về phía giọng nói phát ra, lại thấy bóng dáng cao to như một ngọn núi nhỏ của mông dung xuất hiện cách đó không xa. mươi 636, Khu vực Hạch Tâm, Chiến Thánh, Đồng Tử Lang Yên bóng co lại khi nàng phán đoán hơi thở tỏa ra từ trên người mông sung thì không ngờ hắn đã bước vào cảnh giới chiến thánh sắc mặt triệu phần cầm và chu trừ hạc cũng lập tức trầm xuống không phải ma tộc đã rời khỏi tháp tội ác rồi sao? Sao hai tên này còn có thể su ất hiện ở đây chuyện quỷ dị này lập tức khiến bọn họ nhớ đến hai người thiên khung và thiên huy bọn chúng cũng xuất hiện một cách bất ngờ trong tháp tộ ma tộc hoành hành trong tháp tội ác nhiều năm như vậy quả nhiên còn có một vài bí mật không để người khác biết có điều mặc dù sắc mặt mọi người đều không dễ nhìn nhưng cũng không có vẻ gì quá e ngại, trái lại hơi thở mỗi người vô cùng bình tĩnh đối mặt với gã chiến thánh mông sung này mà lại bình tĩnh đến không ngờ lúc này lại khiến mông sung hơi buồn bực trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc thậm chí còn hơi cảnh giác hơn bọn người kia thế là sao sắp chết đến nơi rồi mà hình như chẳng bối rối chút nào không nói đến chuyện huân và vân lạc là kẻ quái thai nên hoàn toàn không thể nhìn theo góc độ bình thường mà trên thực tế vì huân và vân lạc đều đến từ thượng giới vì vậy còn lâu tâm võ đạo của đám người hạ giới này mới do so được với các nàng ví dụ như vân lạc hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến vào cửa luân hồi bởi vì phương pháp tu luyện luân hồi trong cửa luân hồi đối với nàng đã không còn dùng được nữa nàng tách linh hồn của mình ra thành trăm vạn mảnh có trên trăm vạn phân thân đang liên tục rèn luyện đến khi tập hợp những trải nghiệm này lại thì hiệu quả còn tốt hơn vô số lần so với cửa luân hồi thế nhưng sao hai người la trinh và lang yên lại bình tĩnh như thế đến cả hai kẻ chiến tôn cấp cao nhân tộc luôn nhát gan như triệu phần cầm chu Trừ hạc cũng mang một bộ mặt lạnh nhạt thế này là sao mông sung hơi thất vọng Thậm chí còn có chút không càm lòng, gã trốn trong lối mật đạo chật hẹp bên dưới tháp tội ác kia mấy tháng chính là để chờ đến giờ phút này. Gã vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt hoàng hốt lo sợ của đám người La Trinh, thậm chí còn muốn thấy cảnh chúng quỷ dạp xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ mấy tên này lại không có phản ứng gì quá lớn. Mong sung suy nghĩ một chút, sau đó cười lạnh nói ngay. Có phải các ngươi còn tưởng nơi đây là tháp tội ác hay không? Tưởng rằng La Trinh vẫn còn thứ năng lực không gì không làm được kia. Triệu phần cầm nghe thấy lời mông sung nói thì thản nhiên trả lời, đương nhiên chúng ta không ngốc như ngươi nghĩ, có điều nếu ngươi đã đến đây, chúng ta cũng chỉ có thể bình tĩnh đối phó thôi. Mông sung không biết rằng, những người này vừa trải qua từng vòng luân hồi, bọn họ đã đứng ở góc độ sống chết mà nhìn cuộc đời của mình rồi, nên tất nhiên tâm thế đã được củng cố vô cùng vững vàng. Đây là hiệu quả của việc tu luyện tâm võ đạo. Nếu tâm võ đạo dễ dàng bị kích động, như vậy thường dễ làm hỏng việc ngay thời điểm mấu chốt, thậm chí có khi còn không thể hiện ra được thực lực của mình. Ví dụ như trước đây khi cả đám bị thứ quỷ dị kia đuổi theo, Triệu Phần Cầm đã sắp sụp đổ đến nơi, thậm chí ngay cả bản năng chạy trốn cũng biến mất. Nếu không phải La Trinh dùng kinh thần thứ đâm Triệu Phần Cầm bất tỉnh thì có lẽ khi đó hắn đã chết rồi, mà Vân Lạc lại có thể suy nghĩ cách ứng đối, lợi dụng thuật phong ma để phong ấn thứ kia lại, dẫn mọi người cùng nhau chạy trốn ngay trong tình cảnh này. Nếu tâm võ đạo của một người càng được củng cố thì lại càng có thể giữ vững được tỉnh táo, phát huy trăm 100% thực lực của mình ở bất cứ thời điểm nào. Cái tâm võ đạo của mọi người được cờ luân hồi tăng lên trên diện rộng, nên tất nhiên lúc này vô cùng bình tĩnh, ứng phó. Ha ha, Mông Sung cười gần nói. Chỉ bằng mấy tên chiến tôn cấp cao các ngươi, Lăng Yên nhìn chằm chằm vào Mông Sung rồi nói, lúc ngươi còn là chiến tôn cấp cao, còn khuya mới là đối thủ của ta. Cho dù bây giờ ngươi có đột phá, trở thành chiến thánh thì đã sao, ngươi xác định có thể là đối thủ của ta ư. Trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi, Lăng Yên xếp hạng đầu, nàng chính là chiến tôn cấp cao mạnh nhất mà trong đám chiến tôn cấp cao, mông sung chỉ xếp hạng trung bình, cho dù gã có bước chân vào cảnh giới chiến thánh thì cũng chỉ là chiến thánh cấp một mà thôi. chớ chắc lang yên đã không có sức để đánh lại một trận. hừ, có phải đối thủ của ngươi hay không? chẳng phải thử là biết sao? mông sung cũng không muốn đứng đây nhiều lời. ở tầng trong đã có thay đổi cực lớn, cho dù gã có là cường giả chiến thánh thì cũng vô cùng nguy hiểm. bây giờ gã phải tóc chiến tóc thắng. lúc tiến vào mặt đạo bên dưới tháp tội ác, mông sung đã biết rõ, thật ra hắn đã trở thành một tử sĩ. Mà mục tiêu duy nhất của gã, chính là giết chết La Trinh. Chỉ cần La Trinh chết, tất cả mọi cục diễn bất lợi của ma tộc sẽ tan thành mây khói. Ma tộc bọn chúng sẽ trở về tháp tội ác lần nữa. Nếu như gã có thể giết chết La Trinh, lại an toàn trở về tháp tội ác, vậy thì mông sung gã chính là đại anh hùng trong song ma thánh địa. Ma tộc là chủng tộc vô cùng coi trọng vinh quang. Loại vinh quang này đối với gã mà nói chính là vinh quang cao nhất, tựa như huân chính là sự tồn tại cao nhất đối với yêu dạ tộc vậy. Lên! Mông sung ra lệnh. Chính gã cũng tấn công, thân thể khổng lồ bỗng vọt lên, song thẳng về phía La Trinh. Bóng người mông sung khải động, thiên hổ cũng cùng lúc triển khẽ cùng hành động với thiên hổ chính là ba gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc, bảo vệ La Trinh. Nếu như lúc trước gặp phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, chắc chắn triệu phần cầm sẽ kinh hoàng mà mất phương hướng, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn lại bình tĩnh. Mặc dù hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của mông sung nhưng vẫn hành động đâu vào đấy. Đây chính là tác dụng mà Cửu luân hồi mang đến Đúng là ta chỉ vừa mới bước vào cấp bậc chiến thánh, lấy thực lực của lang yên người thậm chí có thể giết chết chiến thánh cấp hai bình thường. Có điều, các người đừng quên, lúc trước mông sung ta cũng là thiên tài cấp thần. Cường nguyên trong cơ thể mông sung bỗng nhiên bộc phát, khi thế mãnh nhiệt bạo phát ra, đồng thời trong tay gã cũng xuất hiện một thanh chiến đau dài. ác thần chảm, đau đầu tiên của mông sung đã bộc phát ra một đòn mạnh nhất của gã với thế nhất định phải một chiêu giết chết được La Trinh. Gã có thể phân rõ cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng đám người trước mắt này không quan trọng chút nào, người quan trọng nhất chính là La Trinh. Giết được La Trinh rồi thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Chỉ cần Ma tộc năm bí mật ở tầng dưới cùng của tháp tội ác trong tay, thì với thực lực chiến thánh của gã, trong tháp tội ác không còn ai có thể chống lại được Ma tộc. Triệu Phần cầm và Chu Trừ hạc một trái một phải, cùng lúc giơ trường kiếm lên, từng đường kiếm ý bắt đầu đan xen lại với nhau, tạo thành một vòng xoáy. Song Ngọc kiếm khí, một kiếm phá, hai kiếm giết, ba kiếm diệt, bốn kiếm nạn. Chu trừ hạc và triệu phần cầm phối hợp đâu vào đấy, từng đường kiếm ý huyền ảo tinh diệu tuôn về phía một đao kia của mông sung. Nhưng mà lúc những kiếm ý kia vừa mới va chạm với một đao mông sung vừa đánh ra thì trong nháy mắt đã bị chém vỡ nát, sắc mặt đám người triệu phần cầm lập tức chẳng lại. Hai người bọn họ liên thủ cũng được xưng là có thể đối phó được với chiến thánh bình thường, vậy rõ ràng chứng tỏ mông sung không phải chiến thánh bình thường. Triệu phần cầm quát lại một tiếng, biến chiêu, hai người tiếp tục ngăn chặn một đao kia của mông sung tất nhiên la trinh cũng không nhàn rỗi đối mặt với công kích của mông dung hắn nhanh chóng lùi về sau ánh mắt lóe lên quanh thân lập tức lóe ra ánh sao đòn ác thần chảm này của mông dung chém ra giống như thật sự có một vị ác thần hung ác vọt thẳng đến chỗ la trinh vậy dù cho hai người chịu phần cầm và chu trử hạc có dốc sức cản trở thì vẫn không ngăn lại được nhưng mà mắt thấy một đao kia sắp đến trước mặt la trinh hắn lại đánh một quyền về phía trước mặt sau rồi đất động ánh sao tạo thành vòng xoáy lập tức cuốn cỗ ác thần kia vào trong phá cho ta La Trình rất rõ uy lực của sao chiến thể, thực lực của quyền này đủ để giết chiến thánh sơ cấp nên hắn mới dùng để chống lại một đao của Mông Sung. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại lập tức xuất hiện. mắt thấy cỗ ác thần hung ác kia đã bị cuốn vào vòng xoáy do sao rơi đất động sinh ra, nhưng đúng vào lúc này lại chia ra làm ba, hóa thành ba đường đao khí còn hung hiểm hơn, từ ba hướng bổ vây về phía La Trình. Không ổn, vẻ mặt La Trình trầm xuống. rõ ràng hắn đã đánh giá thấp thực lực của chiến thánh, hoặc nên nói là hắn đánh giá thấp thực lực của Mông Sung. Trước khi mà tộc rời đi đã để lại mông sung và thiên hộ ở đây, nhất định là đã có kế hoạch chú đáo cả rồi. Sau khi mông sung đột phá chiên thánh, tuyệt đối không đơn giản như những gì đã biểu hiện ra, hừ, phá cho ta. Lúc này huân bên cạnh la trình lại chỉ đâm ra một thương, mũi thương bỗng nhiên đâm về hướng một luồng đau khí trong số đó rồi nhẹ nhàng vặn một cái. Luồng đau khí kia lập tức bị cỗ chấn động vô hình làm cho vỡ nát. Cùng lúc đó, ngón tay vân lạc cũng đánh ra một chiều, đánh nát luồng đau khí khác. Về phần đạo đau khí cuối cùng thì bị La Trinh miễn cưỡng dùng trường kiếm thánh khí thượng phẩm chặn lại. Nhìn thấy đám người kia vậy mà tiếp được một đao của mình, trên mặt mông sung toát ra vẻ bất ngờ, gã lập tức lắc đầu, không tệ, La Trinh. Sự tiến bộ của ngươi trong mấy tháng này khiến ta phải lao mắt mà nhìn, có lẽ qua một năm nữa, còn lâu ta mới là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ thì, các ngươi còn khuya mới đủ. mươi 637, Sương Mù, mông sung nói xong liền móc một quả gì đó đen xì khỏi ngực. Bàn tay to tựa như cái quạt thương mổ nhẹ nhàng bóc một cái, thứ kia lập tức bị bóp nát. Một luồng khí màu đen chui ra khỏi cái thứ đen xì xì kia, sau đó lượn lờ xung quanh Mông Sung, "Năm tháng trước, ta đã nói nhất định phải giết chết La Trình ngươi, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này." Mông Sung nói xong, những luồng khí kia liên tục lượn lờ, tạo thành một đôi cánh màu đen khổng lồ sau lưng La Trình. Nhìn đôi cánh màu đen kia, lông mày của Huân và Vân Lạc cùng lúc nhíu lại, không ngờ mà tộc lại lấy được Chu Yển Thừa của tên kia. Vẻ mặt Huân lạnh lùng nói La Trinh cảm nhận được đôi cánh kia không tầm thường Nhưng chỉ dựa vào sự từng trải của mình Tất nhiên hắn không thể nhận ra được đây là thứ gì Đây là quả Hắc Thiên Ma Thần Vân Lạc bổ sung Hắc Thiên Ma Thần La Trinh sững sở Chẳng qua chỉ tên L6 Hắc Thiên Ma Thần mà thôi Giống như là một giới chủ bình thường vậy Có điều nó có thực lực của giới chủ Nhưng lại không quản lý một giới nào Đại khái là tương đương với võ giả độc lập Ở trung vực các người Huân nói thêm quả đó có tác dụng gì La Trinh lại hỏi, như người nhìn thấy, nó có thể giúp thực lực của người đó tăng mạnh lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Huân lắc đầu, thấp giọng nói, chuẩn bị chạy. Tầm nhìn và năng lực quan sát của Huân và Vân Lạc là điều mà còn lâu đám võ giả hạ giới như La Trinh, Lăng Yên mới so sánh được. Vừa rồi Huân không đề nghị chạy trốn là vì năng đoán được hai bên vẫn đủ khả năng để đánh với nhau một trận, cho dù mông Xung có là chiến thánh thì cũng chưa chắc bọn họ đã đánh không lại. Lăng Yên và hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc thôi cũng đủ để chống lại thiên hồ và ba gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc kia, còn La Trinh bên này, chỉ cần 5 người bọn họ ngăn cản mông dung, đợi đến khi Lăng Yên giải quyết hết đối thủ của nàng rồi tập hợp, liên thủ lại thì có lẽ mông Sùng sẽ đánh không lại. Nhưng dù sao hơn cũng không phải thấy bói, nàng không thể tính ra được chuyện mông Sùng lại có quả hắc thiên ma thần. Trên thực tế, quả hắc thiên ma thần không chỉ giúp kích phát tiềm năng trong cơ thể mà còn có thể sử dụng bí pháp nào đó. Về phần mông sung có bí pháp đó hay không, thì phải xem mà tộc có nhận được trọn vẹn truyền thừa hắc thiên ma thần hay không nữa. Hạ ai tay Huân cầm thương, trường thương vừa nâng lên liền đâm một thằng về phía mông sung, một cỗ chấn động vô hình chí mạng đâm xuyên về phía gã. Đi. Đương nhiên Huân cũng không nghĩ rằng một thương này có thể giết chết mông sung, nhiều nhất nó chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, giúp La Trinh rút lui mà thôi. Đương nhiên La Trinh sẽ không ở lại đây khoe dũng cảm. Huân vừa nói xong, bóng dáng hắn đã chạy bắn ra đằng sau như một con thoi rồi. Còn Lăng Yên thì dẫn theo hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc, ép thiên hổ và ba gã chiến tôn cấp cao dạ tộc liên tục bại lui. Thân thể người yêu dạ tộc vốn đã xuất sắc hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Cả thiên hổ trước mắt này dù được tiến hành tu luyện trong mật đạo, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không thể đột phá lên chiến thánh, thực lực cũng không có tiến bộ gì lớn. Còn về ba tên khác tộc kia, mặc dù cũng là chiến tôn cấp cao, thế nhưng ngay từ đầu người dạ tộc vốn đã không am hiểu về chiến đấu trực diện, sao có thể trở thành đối thủ của Lăng Yên được. Lăng Yên không ngừng áp chế Thiên Hổ, có điều sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Huân, nàng lập tức từ bỏ ý định tiến công, đối với Lăng Yên mà nói, mệnh lệnh của Vương Chính là thánh dụ tối cao, chúng ta đi. Ba bóng người lập tức hóa thành một luồng sáng, phóng như bay theo phía sau La Trình. Các ngươi tưởng trốn mà được à? Trên mặt Mông xung hiện ra nụ cười lạnh. Sau khi tránh được một thương của Huân, đôi cánh đen đằng sau lưng gã bỗng nhiên vũ mạnh, tốc độ bay của gã nhanh đến kinh người, bóng người giống như một luồng gió xoáy, đuổi giết theo hướng La Trình sự sỉ nhục trong tháp tội ác nghẹn khuất trong mấy tháng nay liên tục dâng trào trong nội tâm mông dung giờ phút này thậm chí gã còn hy vọng trò chơi đuổi giết này kéo dài lâu một chút bởi gã còn đang rất hưởng thụ trò chơi mèo vờn chuột này chúng ta mau đuổi theo thiên hổ dẫn ba gã dạ tộc theo ba tên dạ tộc lén nhìn với vẻ khinh bỉ thật ra huyết la thiên muốn nói nhiệm vụ dẫn đám mông dung tìm được la trinh bọn họ hoàn thành rồi còn đánh chết la trinh là chuyện của các ngươi mà huyết la thiên không muốn ở lại nơi quái quỷ này thêm một giây nào nữa Vừa rồi mới bám theo một đoạn, bị những thứ ma vật kia đuổi theo suốt dọc đường, suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi. Có điều, những lời này gã chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ cũng không dám nói ra. Nếu mà nói ra, chỉ sợ gã sẽ bị mông dung giết ngay tại chỗ. Huống hồ, với tình hình hiện tại, cho dù để ba gã dạ tộc bọn họ quay về theo đường cũ họ cũng không có lá gắt đó. Trốn không thoát đâu, la trình. Người vẫn nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu chói đi, như vậy ta còn có thể cho người chết thoái mãi một chút. Mông dung ở phía sau cười gắn nói. Tốc độ của hắn cực nhanh, khoảng cách với La Trinh cũng càng ngày càng gần hơn, mắt thấy mông sung sắp ra tay đánh chết La Trinh đến nơi rồi. Quân vốn bay theo sau lưng La Trinh, ánh mắt lé lên, bất ngờ thắng gấp lại, trường thương quay cuồng, một đạo thương mang màu trắng bất ngờ đâm ra, luồng chấn động vô hình kia nhanh chóng đuổi giết vây lấy mông sung. Thương pháp của nguy đúng là mạnh mẽ, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Thực lực như thế, lại có thể phát huy ra uy lực cực hạn thế này, đáng tiếc, vẫn vô dụng thôi. Mông Sùng đã cắn nuốt thứ quả màu đen kia rồi vung chiến đao trong tay ra chém tới. Chẳng qua chỉ là một đau, vậy mà đã phá vỡ được thương măng của Huân. Không chỉ vậy mà đau thế còn không hề giảm bớt chút nào, trực tiếp cắt về phía thân hình của Huân. Hà hà, chết cho ta. Trong nháy mắt đau thế kia cắt vào ngực Huân, lập tức cắt nát thân thể thon dài của nàng. Đúng là Huân đã bị Mông Sùng giết mất rồi. Có điều, nàng vốn đã ở thể kiếm linh. Chính là kiếm linh hóa thành hình thân thể, cho dù có bị giết thì cũng sẽ không bị tổn thương chí mạng gì. Huân hóa thành từng đốm kiếm linh, vây lấy trường thương bay về phía La Trinh. Nhưng rất nhanh, kiếm linh lại hóa hình lần nữa, tiếp tục dơ trường thương lên, xong về phía mông sung. Vẫn là một thương, vẫn là cỗ chấn động khiến lòng người kinh hãi ấy. Công kích của Huân vô cùng sắc bén, mặc dù thực lực mông sung đã tăng lên nhiều, thế nhưng vẫn không thể không dừng lại mà tập trung ứng phó, nếu không lỡ như gã bị trúng một thương kia, e rằng cũng phải chết. Mông sung lại bổ một đau ra, cắt nát thân hình của Huân một lần nữa. Nhưng chỉ chấp mắt, Quân mắt, Huân lại hoàn hảo không tổn hào gì mà quay về, đưa tay tiếp tục đâm thương. Mông sung nhanh chóng phát hiện cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Đúng là tốc độ bay của gã nhanh hơn La Trinh không ít, nhưng cô nàng yêu dạ tộc trước mắt này căn bản là sự tồn tại bất tử bất diệt, cứ liên tục phá roi thế nên khoảng cách giữa gã và La Trinh hoàn toàn không rút ngán đi được chút nào. Mà càng khiến Mông sung tức, giận hơn chính là đám người La Trinh nhanh chóng chạy ở đằng trước Còn đám người thiên hổ và huyết la thiên đằng sau lại không đuổi theo kịp, khoảng cách càng ngày càng xa, chẳng giúp gì được cho gã. Có điều, đã vất vả đuổi đến nơi này rồi, sa mông sung lại chịu từ bỏ được. Gã không tin, người tên Huân này thật sự có thể hợp lại mãi như vậy. Thân thể kiếm linh của Huân phụ thuộc vào La Trinh, trên lý thuyết thì đúng là sẽ không chết, cũng không thể bị diệt, chỉ cần La Trinh không chết thì nàng cũng sẽ không biến mất hay diệt vong. Có điều nếu cứ liên tục cắt nát rồi lại khôi phục, cắt nát rồi lại khôi phục như vậy thì cũng là gánh nặng không hề nhỏ những ánh sáng kiếm linh màu đỏ tỏa ra kia đang dần mở nhặt đi nếu như năng lượng của kiếm linh bị tiêu hao đến một mức độ nhất định thì cũng chỉ đành phải từ từ dưỡng lại trong cơ thể la trinh mới có thể khôi phục lúc này tình hình trước mắt vô cùng bất lợi cho la trinh đám người lăng yên triệu phần cầm chu trừ hạc cũng bắt đầu tăng tốc độ bay lên bọn họ một mạch chạy trốn mà không hề chống cự nhưng không có nghĩa là bọn họ từ bỏ việc chống lại suốt đường đi bị mông sung bới giết như vậy đối với bọn họ mà nói cũng không sao ở đây rượt rượt đuổi đuổi mãi hai bên cứ thế nhanh chóng di chuyển về phía trước mười 10 dặm trăm dặm hai trăm dặm lúc này mọi người cũng dần nhận ra hình như cảnh sắc trước mắt có gì đó bất thường sau khi từ tầng ngoài tiến vào tầng trong cảnh vật xung quanh đều dần dần mất đi màu sắc nhưng mà cho đến giờ cảnh vật xung quanh lại giống như đã biến mất ngoài mặt đất đen xì ra thì cây cối rừng rậm sông núi đều biến mất tất cả đều đơn điệu như nhau sương mù xung quanh bắt đầu có sương mù rồi bỗng nhiên là trinh nói Sương Mù, nghe lời La Trinh nói, sắc mặt Lăng Yên tái mét, cho dù nàng đã trải qua 13 kiếp luân hồi, nhưng giờ phút này tâm cảnh cũng không thể đè nén được sóng gió đang dần nổi lên. Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc ngẩng đầu quan sát, nhưng lại nói, không nhìn thấy Sương Mù mà. Nhưng Vân Lạc lại khẳng định, đúng là có Sương Mù rồi, có điều vẫn còn rất mỏng. Nguy rồi, e rằng chúng ta có lẽ đã tiến vào khu vực trung tâm rồi. Vẻ mặt Lăng Yên trầm xuống, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Giữa lúc đang nói chuyện, Quả nhiên sương mù xung quanh đã dày lên không ít, cho dù là đám người triệu phần cầm cũng đã nhìn thấy một lớp sương mù lờ mờ bắt đầu nổi lên. Hơn nữa, lớp sương mù này còn nhanh chóng tản ra với tốc độ có thể nhìn thấy được. Bọn họ vừa mới dừng lại, chỉ một lát sau mông sung cũng đã chạy đến, đồng thời còn cười lạnh nói, sao không chạy nữa rồi. Trường 638, mê cung, lăng yên thản nhiên liếp nhìn mông sung, từng lường chân nguyên khoách tán ra như lanh noi sao khong chay nua roi Chương 638 me cung lang yen than nhien liep nhin mong sung tung luong chan nguyen khoach tan ra nhu tram hoa đua nở, tạo thành một một lĩnh vực hình nửa vòng tròn, bảo vệ đám người trong đó. Sau khi bước vào thần hải cảnh mới có thể có được lĩnh vực của chính mình, có điều công pháp của Lăng Yên lại có chút đặc biệt, có thể mô phòng ra lĩnh vực vạn hoa. Chỉ bằng những thứ này, ngươi có thể ngăn cản được ta. Mông sung hư lạnh một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, bước một bước trên không, đánh ra một quyền, dễ như trở bàn tay mà chia nam xẻ bầy lĩnh vực tê đẹp kia. Nhìn vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng của Lăng Yên, trên mặt Mông sung nổi lên một nụ cười nhạt. Ngày xưa trong mắt Mông sung, Lăng Yên là người không thể nào đánh thắng được. Đến Mạnh Thiên còn không phải đối thủ của Lăng Yên, nhưng bây giờ nàng lại không thể ngăn cản một quyền của gã. Có điều, sắc mặt Lăng Yên không hề chấn động, hai tay nàng nhẹ nhàng vung lên, càng có nhiều loài hoa nữa nhanh chóng nở rộ và chắn ở phía trước, đồng thời nàng thản nhiên nói, mong sung, người không nhận ra thay đổi xung quanh sao, thay đổi. Hắn hít mắt lướt nhìn, thấy lớp xương mù mỏng manh kia thì dường như nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, sắc mặt đột ngột thay đổi, đây, đây là, đúng lúc này. Đàm bốn người thiên hổ và huyết la thiên cũng vội vàng chạy đến, đồng thời thiên hổ cũng lớn tiếng kêu lên, không ổn rồi. Mông sung, hình như chúng ta đã lọt vào. Sương mù, mông sung giúp thiên hổ nói ra những lời còn sót lại. Sương mù là thứ vô cùng bình thường, ngay chuyển tiếp giữa đông và xuân trên đại lục hải thần, thời tiết cũng thường xuyên xuất hiện sương mù. Nhưng trong động huyền minh thì khác. Trong động huyền minh chỉ có một nơi có sương mù mà thôi, nơi đó chính là khu vực trung tâm. Gặp phải sương mù, chẳng khác nào đã tiến vào khu vực trung tâm còn vì sao trong động huyền minh lại có sương mù thì vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải đối với phần lớn võ giả trên đại lục hải thần có điều mỗi võ giả trong tháp tội ác đều muốn cảm ơn làn sương mù này mọi người đều biết quanh năm trong động huyền minh đều hiện đầy huyền minh tử quang ngoài những thứ ma vật trong động thì những sinh vật bên ngoài hoàn toàn không thể chống lại thứ chết chóc này được cương giả lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ hóa thành một vũng nước mù dưới sự chiếu xạ của huyền minh tử quang mà thôi dựa theo phỏng đoán huyền minh tử quang trong động huyền minh Được phát ra từ khu vực trung tâm, nhưng mỗi năm đều có một khoảng thời gian, khu vực trung tâm sẽ dâng lên một lớp sương mù, vì thế mà huyền minh tử quang yếu đi rất nhiều, lúc này võ giả trong tháp tội ác mới có cơ hội tiến vào để thăm dò. Nếu như không có tầng sương mù này thì đến tận bây giờ, trên đại lục hải thần cũng sẽ không ai có thể đặt chân vào động huyền minh. Mặc dù phần lớn võ giả đều cảm ơn thứ sương mù này, nhưng đồng thời sâu trong nội tâm cũng sợ hãi nó. Phạm vi bao phủ của sương mù chính là khu vực trung tâm. Nhưng đến nay vẫn chưa ai biết trong khu vực trung tâm có thứ gì. Tất cả các chủng tộc đã từng liên thủ để tiến vào trong sương mù mà thăm dò. Nhưng người tiến vào trong sương mù rồi lại không một ai sống sót trở ra. Vì vậy, cho dù là mông sung hay lang yên thì trong lòng bọn họ, sương mù chẳng khác nào khu vực trung tâm, mà khu vực trung tâm lại chẳng khác nào cấm địa Không thể nào, không thể nào. Mông sung vẻ một cái, trực tiếp rút một tấm da dê từ trong ngực ra, thứ được vẽ trên đó là bản đồ, chúng ta vẫn chưa bước vào khu vực trung tâm nơi đây không thể nào là khu vực trung tâm được. Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận đối chiếu trong chốc lát, ngay lập tức Triệu Phần Cầm lắc đầu, đúng là nơi đây không phải khu vực trung tâm, có điều, có điều, khu vực trung tâm mở rộng ra rồi. Ánh mắt Lăng Yên vô cùng phức tạp. Tầng ngoài và tầng trong có một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, hơn nữa mà vật ở tầng ngoài cũng sẽ không tiến vào tầng trong, nhưng giữa khu vực trung tâm và tầng trong lại không có ranh giới nào rõ ràng cả, sương mù lan đến đâu thì đó chính là khu vực trung tâm nghe mọi người nói vậy, sắc mặt phân lạc vẫn lạnh nhạt như trước, còn trên mặt Hoan chỉ nở một nụ cười thản nhiên, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chăm chú vào phân lạc. Không hiểu vì sao từ đầu đến cuối Huân đều vô cùng cảnh giác với phân lạc, cho dù là sương mù khiến người ta phải biến sắc cũng không khiến Huân có ý kiến gì. Về phần La Trinh, lông mày lại hoàn toàn nhíu chặt lại. Bởi vì mới bị Mông Dung cứ đuổi giết nên nhẫn tu di của La Trinh đã càng ngày càng nóng. Ngọc Hồ Điệp trong nhẫn tu di ngay lúc này đã như một quả cầu lửa. Điều này chứng minh. Phương hướng mà Ngọc Hồ Điệp chỉ dẫn chính là trong sương mù. Xem ra, chuyển thừa mà thiên biểu tiên nhân nói nhất định là ở khu vực trung tâm rồi. Mặc dù La Trinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết rõ, tình hình hiện tại không thể lạc quan được. Khu vực trung tâm tiếng tâm lừng lẫy, vậy thì trong đó nhất định có chỗ quỷ dị. Điểm chết người nhất chính là đám bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về tầng sương mù này, vậy thì làm sao La Trinh đi phá giải được chứ? Lăng Yên nhìn chằm chằm và mông sung rồi thàn nhiên nói, bây giờ còn muốn đánh không? Phẻ mặt mông sung rất đặc sắc. Gã tu luyện bên dưới tháp tội ác, cũng vô cùng rõ ràng sứ mệnh của mình. Từ góc độ nào đó mà nói, gã chính là tử sĩ, bảo đảm La Trinh không thể rời khỏi động huyền minh, khiến hắn chết luôn trong động huyền minh là lúc sứ mệnh gã hoàn thành. Nhưng có lẽ vì biết rõ bản thân đã tiến vào khu vực trung tâm, nên tâm tính mông sung lại có sự thay đổi lớn. Mông sung không muốn chết, trong tư tưởng của gã, tiêu diệt La Trinh, tiếp tục ẩn núp bên dưới tháp tội ác vậy thì sau này hắn chính là vương giả duy nhất bên trong tháp tội ác bên trong tháp tội ác cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của lực chú sát chỉ là dựa vào những kinh nghiệm lúc trước cho thấy lực chú sát trong tháp tội ác cũng không phải là bộc phát ngay lập tức mà phải mất tới một tháng cũng đã từng có chiến tôn cấp cao đột phá thành chiến thánh trong tháp tội ác nhưng sau khi đột phá lực chú sát cũng không buông xuống ngay lập tức mà một tháng sau vị chiến thánh kia mới bị chú sát mà mỗi lần mông sung trở lại trong tháp tội ác cũng chỉ ở đó có khoảng 10 ngày nửa tháng Rồi lại lập tức lui về trong động huyền minh Nên không bị lực chú sát ảnh hưởng Theo thực lực từng bước tăng lên Mông dung trưởng thành đến chiến thánh cấp cao Trưởng thành đến cường giả thần hải cảnh Thì ngày sau gã sẽ chính thức trở thành người nắm giữ tháp tội ác Đến cả song ma thánh địa cũng phải nhìn sắc mặt gã để làm việc Dù sao đến lúc đó Với thực lực của gã Làm gì còn ai trong tháp tội ác có thể chống lại được gã Thế nhưng không ngờ rằng Vì mải đối giết la trinh mà gã lại đâm đầu vào sương mù Bây giờ làm sao mà gã không bối rối cho được? không được Trước hết phải giết La Trinh, rồi chúng ta lại thảo luận cách rời khỏi đám sương mù này. Mông sung vùng chiến đau lên, chỉ thẳng về hướng La Trinh. vẻ mặt Lăng Yên trầm xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh, hiện tại mọi người đều lọt vào sương mù, những chuyện khác để sau khi ra khỏi sương mù lại nói. Cuống hồ, chúng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng thực hiện được chắc. Sau khi Mông sung ăn quả hắc thiên ma thần thì đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải Lăng Yên không có đòn sát thủ, nếu hai bên đều thi triển toàn lực. Không phải người chết ta sống thì kết quả cuối cùng e rằng vẫn khó nói chắc được Đúng vậy, mông sung đại nhân, ta, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi sư mù này đi đã Đúng lúc này, huyết la thiên bên cạnh lắp bắp nói Nhưng trong lòng hắn lại muốn nói Xem như hôm nay xui tám đời rồi Sớm biết như vậy thì lúc trước đã không truyền tin cho đám mông sung làm gì Huyết la thiên gã tình nguyện bị đám thôn nã điểu và thanh thương lang kia xé thành mảnh nhỏ cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái này Mông sung lại hít sâu một hơi, lập tức lạnh lùng nói Sương mù chẳng qua là nghe kể nó rất đáng sợ thôi, chưa chắc chúng ta đã không đi ra được. Mọi người đều hiểu rất ít về sương mù, những hiểu biết về sương mù cũng chỉ nhờ vào suy đoán và truyền thuyết mà thôi. Nghe nói, chỉ cần rơi vào sương mù thì vĩnh viễn không thể đi ra khỏi đó được, nhưng điều này chưa chắc đã là thật. Chỉ là một tầng sương mù mỏng manh mà thật sự khiến phần lớn võ giả không thể thoát ra được à. Chúng ta tạm thời giảng hòa, buông bỏ tranh chấp, mọi chuyện chờ ra khỏi sương mù rồi nói. Lăng Yên đề nghị. Đề nghị này không tệ Huyết La Thiên vội vàng cười nói, mông sung hung hăng chứng mắt liếc nhìn huyết La Thiên, lập tức muốn gã cầm miệng lại, sau đó mông sung mới gắt đầu, được, ra khỏi sương mù rồi nói, bây giờ chúng ta quay về theo đường cũ. Lối vào vừa rồi không hề phức tạp, bốn phía trong khu vực này đều trống không, bằng phẳng đến mức một gò đất nhỏ cũng không có, vô cùng hoang vu, hai nhóm người một trước một sau, tạm thời buông bỏ tranh chấp, cẩn thận từng ly từng tí rút lui theo đường cũ. Vừa rồi sương mù vẫn còn rất mỏng. Nhưng chỉ một lát sau đã càng lúc càng dày, sương mù màu trắng giống như sữa bỏ tàn ra trên không trung chậm rãi trôi nổi, gần như cản trở hết mọi tầm nhìn. mươi 639, điểm đỏ, bởi vì có sương mù nên hai bên tạm thời đình chiến, nhưng lúc này mọi người vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao thì hai bên cũng là kẻ địch của nhau. Mồng Sùng đã đuổi giết liên tục, xa khoảng 2, 30 dặm, nhưng từ lúc tiến vào vùng sương mù đến giờ cũng chưa được bao lâu, thế nên chắc cũng chỉ được thêm 4, năm dặm nữa. Với tốc độ phi hành của mọi người, chỉ trong chóc lát là có thể quay trở lại. Mọi người đều vô cùng thấp thỏng, lo lắng, bởi không ai biết liệu mình có thể đi ra khỏi vùng sương mù này được hay không. Một nén nhang chưa qua, sắc mặt mọi người càng ngày càng kém. Dựa vào tốc độ phi hành của bọn họ thì trong một nén nhang đã có thể đi được hơn 10 dặm, thế nhưng phía trước vẫn là một màn sương mù vô tận, hoàn to àn không tìm thấy lối ra. Tiêu rồi, tiêu rồi, đúng là giống y như lời đồn. Sau khi tiến vào khu sương mù thì sẽ không thể tìm được đường ra. Huyết La Thiên vẻ mặt như đưa đám mà nói, câm miệng, mông xung quát lớn, tuy ngoài mặt hắn ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra hắn rất hoảng loạn. Ma tộc là chủng tộc có hiểu biết về động huyền minh nhiều nhất, lần trước mọi người cùng liên thủ thăm dò khu vực trung tâm, ma tộc phái nhiều người đi nhất nên cũng là bên tổn thất lớn nhất. Hơn nữa trong lần thăm dò khu vực trung tâm kia, ma tộc đã chuẩn bị rất kỹ càng, tất cả đều có bản mệnh bài, đồng thời cũng thiết lập phù truyền âm, nhưng sau khi đi vào vùng sương mù Tất cả phù truyền âm đều không thể sử dụng, không thể kết nối với người ở bên ngoài vùng sương mù được, nhưng bản mệnh bài thì vẫn có thể dùng tốt, nếu bản mệnh bài không vỡ thì người sẽ không chết. Sau khi tiến vào vùng sương mù, lúc đầu mọi người đều bình yên vô sự, nhưng sau 3 ngày, tất cả bản mệnh bài đều cùng lúc vỡ tan, chỉ trong khoảnh khắc, hơn 10 gã chiến tôn cấp cao của ma tộc đều đồng loạt chết. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể giết chết được 10 gã chiến tôn cấp cao của ma tộc chỉ trong nháy mắt? Chỉ sợ điều này mãi mãi là bí ẩn không có câu trả lời. Lúc này, mong sung có cơ hội để vạch trần bí ẩn này, nhưng cái giá phải trả lại là tính mạng của gã. Đúng lúc này, tổng nhiên La Trinh ở cách đó không xa lên tiếng, dừng lại. Mọi người đều quay lại nhìn La Trinh, triệu phần cầm theo sau hỏi, sao thế? Các người nhìn xem, La Trinh chỉ xuống mặt đất, trên mặt đất có một vài ký hiệu nhỏ. Tất cả mọi người nhìn vào ký hiệu, lập tức hỏi, đó là cái gì vậy? Lúc chúng ta vừa mới xuất phát, ta đã lén để lại ký hiệu này, hiện tại, vẻ mặt La Trinh phức tạp nhìn mấy ký hiệu kia. Cao Mày nói, chúng ta lại quay về nơi ban đầu rồi, huyết La Thiên cười như mếu, xem ra chúng ta đã lòng vòng nãy giờ. La Trinh gật đầu, tinh thần mọi người liền trầm xuống, sao lại như vậy? Rõ ràng chúng ta đã đi theo đường thẳng, triệu phần cầm nói. La Trinh cười ảm đạm, người chắc chắn chúng ta đi theo đường thẳng. Chắc chắn, triệu phần cầm trả lời kiên quyết. La Trinh lại lắc đầu, thở dài một hơi nói. Trước hết, chưa nói đến điểm quái lạ của vùng sương mù, nhưng nếu chúng ta muốn đi được đường thẳng thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng như vậy La Trinh, người đang chê chỉ số thông minh của chúng ta sao? Huyết La Thiên cười lạnh nói. Đường đường là một nhóm chiến tôn cấp cao, chẳng lẽ ngay cả đường thẳng cũng không biết? Cho dù là đám trẻ con miệng còn hôi sữa cũng biết làm chuyện này đấy. Lời này của La Trinh khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. La Trinh thản nhiên nhìn Huyết La Thiên, sau đó hắn giơ tay ra, xé một mảnh vài từ trên cổ tay áo ra, nói với Huyết La Thiên, người lại đây, làm gì? Huyết La Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm La Trinh, yên tâm. Ta chỉ cho người làm thử chút việc mà thôi, sẽ không ra tay đâu. La Trinh nói. Huyết La Thiên nhìn đám người mông sung, rõ ràng chính gã cũng không muốn đi qua. Nếu La Trinh muốn giết gã, bên cạnh còn có đám người lăng yên thì liệu gã có thể chống lại? Nhưng nhìn điệu bộ này của La Trinh, mông sung lại gật đầu, ra lệnh, huyết La Thiên, người qua đi. Lệnh của mông sung, huyết La Thiên không dám cãi, chỉ đành đi tới trước mặt La Trinh. La Trinh giơ mảnh vải lên, nói với huyết La Thiên. Giờ người không phi hành mà dùng mảnh vải này che kín mắt, đến khi không nhìn thấy được gì nữa thì đứng lên, sau đó đi về phía trước. Làm gì vậy? Huyết La Thiên có vẻ không tin tưởng. Làm đi. La Trinh nghiêm mặt nói. Huyết La Thiên quay lại, nhìn thấy ánh mắt của mông dung thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Sau khi La Trinh dùng mảnh vải bịt kín mắt Huyết La Thiên thì nói. Đi về phía trước đi. La Trinh nói xong thì Huyết La Thiên liền bước về phía trước. Đi, đi tiếp. Dưới sự thúc giục của La Trinh... Huyết La Thiên bước đi càng lúc càng nhanh, nhanh chóng bước về phía trước. Mười trượng, hai mươi trượng, ba mươi trượng, bốn mươi trượng. Huyết La Thiên đã đi về phía trước rất xa, bóng dáng dần dần đi vào trong màn sương mù. Ta đang ở đâu? Giờ đã được chưa? Vốn dĩ Huyết La Thiên không phải là người to gan lớn mật, huống hồ lúc này còn đang ở nơi quỷ quái như vậy. Ai biết được lỡ đâu xuất hiện một con ma vật nào đó ăn thịt gã luôn thì sao? Mông sung chuẩn bị lên tiếng thì bị La Trinh ngăn lại, đồng thời sử dụng chân nguyên truyền âm nói với huyết La Thiên. huyết Đi, tiếp tục đi. Gần được rồi. Huyết La Thiên bước đi nhanh hơn, mau chóng đi tiếp. Mọi người nhìn vào trong màn sương mù, bóng người Huyết La Thiên đi một phòng lớn, cuối cùng lại quay về vị trí ban đầu. Lúc gã đi ngang qua La Trinh, hắn liền kéo mảnh vải trên mặt gã xuống. Huyết La Thiên khó hiểu nhìn mọi người, kỳ quay nói. Các người đều đi theo ta ư. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Vừa rồi bọn họ không hề di chuyển dù chỉ một bước. Nhưng mà, nhưng mà, chắc chắn vừa rồi ta đã đi đường thẳng. Huyết La Thiên khó hiểu nói. Bản thân ngươi nghĩ mình đã đi đường thẳng, nhưng thực ra lại không phải vậy. La Trinh thản nhiên nói, bình thường chúng ta có thể đi đường thẳng, thực ra là bởi có một vật rõ ràng để tham chiếu. Ví dụ như từ từ đi tới gần một núi lớn, như vậy có thể đảm bảo được là đường đi thẳng. Nhưng đây là trong sương mù, chúng ta không thấy rõ vật nào để tham chiếu cả. Lúc này màn sương mù đã che mắt chúng ta, giống như mảnh vải vậy, cho nên chúng ta cứ quanh quần trong một vòng tròn nhỏ. La Trinh tiếp tục nói, Thì ra là như vậy, ta cũng chưa từng nghe nói đến. Đám người triệu phần cầm cũng cảm thấy kỳ lạ. La Trinh thản nhiên lắc đầu, đại lục hải thần quanh nam chìm trong hỗn loạn, chỉ có giết chóc và sinh tồn, không ổn định như trung vực, đương nhiên càng không nói tới chuyện nhận được truyền thừa về văn hóa. Bọn họ không biết tới nguyên lý này cũng là chuyện bình thường. Vậy bây giờ phải làm sao? Lăng yên hỏi, lúc này, mọi người đều nhìn về phía La Trinh. Rõ ràng, bọn họ nhìn thấy được hy vọng từ trên người hắn, từ khi lâm vào tình huống không rõ ràng này biểu hiện của La Trinh vô cùng thần kỳ, đi tiếp thôi. La Trinh lấy trường kiếm ra, vẽ trên mặt đất một ký hiệu, lập tức chọn một hướng đi, mọi người nhìn nhau, ánh mắt ngày càng phức tạp. Tất cả hy vọng của mọi người đều gửi gắm hết lên người La Trinh. Thực ra La Trinh không mà hết ra toàn bộ, không phải hắn không có vật tham chiếu. Chiếc nhẫn tu di ở ngực hắn chính là vật tham chiếu. La Trinh càng đi xa khỏi truyền thừa của Thiên Miểu Tiên nhân thì chiếc nhẫn trên ngực hắn càng lạnh, mà càng tới gần truyền thừa thì chiếc nhẫn trên ngực lại càng nóng như vậy chỉ cần chiếc nhẫn càng lạnh độ ấm tỏa ra từ chiếc nhẫn tu di làm từ ngọc hồ điệp kia càng ít thì tức là mọi người ngày càng rời xa khu vực trung tâm lợi dụng điều này để rời khỏi khu vực trung tâm cũng không khó dù sao thì chiếc nhẫn ngọc hồ điệp kia cũng giống như một ngọn đèn chỉ đường nhưng ở nơi sương mù này đúng là có chút quỳ dị vừa rồi lúc mọi người quay trở lại rõ ràng nhẫn tu di càng ngày càng lạnh thế mà chỉ trong chốc lát nó lại càng ngày càng nóng nhiệt độ nóng lạnh không ngừng luân phiên truyền ra từ bên trong Điều này chứng minh rằng không phải mọi người đang đi đường thẳng, cũng không phải đang luần quần trong một vòng tròn, mà là lúc thì dễ trái lúc thì dễ phải. Khi xa khi gần, có lẽ bọn họ đã lạc vào trong một không gian đặc biệt. La Trinh cũng không nói ra điều này, bởi thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai là chỉ sợ sẽ khiến cho càng nhiều người hoàng sợ hơn. Lần này đi, mọi người càng thêm cẩn thận, không chỉ có La Trinh mà những người khác cũng liên tục để lại ký hiệu. Một nén nhang trôi qua, hai nén nhang trôi qua, ba nén nhang trôi qua, một canh giờ hai canh giờ. Theo thời gian dần trôi, tâm trạng của mọi người càng nặng nề như rơi vào vực sâu không đáy. Mọi người hoàn toàn tự dùng phương pháp của chính mình để lại ký hiệu trên mặt đất. Trên mặt đất chẳng chỉ các loại ký hiệu. Ví dụ như vừa mới tìm được ký hiệu của người thứ nhất thì ngay bên cạnh lại là ký hiệu của người thứ hai, rồi còn chẳng biết đâu ra ký hiệu thứ sáu nữa. Bên trong màn sương mù cứ như tồn tại một mê cung khổng lồ vậy. chương 640, thay khô, ta, ta chịu không nổi rồi mọi người vẫn đang lặng lẽ tiến về phía trước thì huyết la thiên bóng hét lên giữa màn sương mù dày đặc tâm trạng mọi người vô cùng căng thẳng bầu không khí cũng rất ngột ngạt mấy người huyết la thiên dường như đã đến bờ vực sụp đổ đám triệu phần cầm chu trừ hạc và lang yên thì vẫn ổn bởi dù sao bọn họ cũng đã tu luyện trong cửa luân hồi rồi nên tâm võ đạo đã cực kỳ vững chắc nhưng đám huyết la thiên không tu luyện trong đó tâm võ đạo không được vững chắc như bọn họ cho nên bọn họ có trạng thái tâm lý như lúc này cũng dễ hiểu ở nguyên một chỗ cũng sẽ chỉ chết thôi. Mông Sung thản nhiên nói. Cả chẳng có tâm trạng đâu mà cảm thông cho huyết La Thiên. Không đi ra được rồi. Chúng ta nhất định sẽ chết ở đây mất. Vẻ mặt huyết La Thiên điên cuồng nói. Vậy sao? Mông Sung dí dí nắm tay về phía huyết La Thiên. Tỉnh táo lại đi. Nếu không ngươi chết thì được rồi. Thấy Mông Sung thật sự có ý định ra tay, huyết La Thiên lập tức cầm miệng lại. Lúc này đúng là không thích hợp để nói mấy điều không may, rất dễ kéo đứt dây thần kinh căng thẳng của người khác. Chính lúc này. Một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc đột nhiên chỉ về phía trước, hét lên, đó là cái gì? Mọi người nhìn theo hướng về ba chiến tôn cấp cao đó chỉ, một điểm màu đỏ xuất hiện ở phía xa, điểm đỏ yêu dị đó tụ ở phía chân trời, tựa như ánh mặt trời mới mọc trong sương sớm. Phải biết rằng màn sương mù này gần như có thể ngăn chặn hết tất cả tầm nhìn, những thứ cách xa quá một trăm trượng thì căn bản mọi người đều không nhìn thấy. Ấy vậy mà điểm đỏ đó lại có thể xuyên thấu tầng tầng sương mù, để mọi người nhìn rõ. Là trinh đầu lên nhìn trong hai mắt ánh lên tia sáng màu xanh vốn dĩ cho dù là thanh mục linh đồng của hắn cũng không thể xuyên thấu qua làn sương mù quỷ dị này thế mà giờ đây khi thanh mục linh đồng chuyển động lại có thể nhìn rõ điểm đỏ kia hơn một chút tia sáng này trông giống huyền minh tử quang mọi người thấy thế nào la trinh nói lăng yên gật đầu tán thành đúng thế điểm đỏ đó bị sương mù bao bọc rất có khả năng toàn bộ huyền minh tử quang trong động huyền minh đều là do điểm đỏ này phát ra như vậy cũng tức là chúng ta đã đi cả nửa ngày Không những không tránh xa khỏi sương mù mà còn càng ngày càng dến gần trung tâm hơn sao. Hay là, chúng ta đi nửa ngày rồi nhưng thật ra lại tiến về phía trung tâm, sắc mặt triệu phần cầm cũng rất khó coi. Mọi người nhịn không được mà nuốt nước bọt, có quỷ mới biết trong trung tâm tồn tại thứ quỷ gì. Nhưng dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng hiểu ra được rằng, dù đó có là thứ gì đi nữa thì nếu nó muốn giết bọn họ thật sự quá đơn giản. Tránh xa nó ra, hai mắt bông sung sáng lên. Nếu bây giờ đã có vật tham chiếu thì mọi người đi về hướng ngược lại là được rồi. Tóm lại chúng ta không được đến gần điểm đỏ, gợi ý của mông sung tạm thời được mọi người tán thành. Dựa vào những gì La Trinh vừa nói, bởi mọi người không có vật tham chiếu, nên đi qua đi lại mãi lại thành đi lòng vòng, nhưng giờ đã có vật tham chiếu thì dễ rồi. Chỉ cần đi xa khỏi điểm đỏ kia thì cuối cùng bọn họ cũng có thể thoát khỏi màn sương mù này. sau đó, sự xuất hiện của điểm đỏ bỗng khiến trong lòng mọi người dâng lên một tia hy vọng, vẻ mặt ai nấy đều phân chấn hẳn lên, chỉ riêng trên mặt La Trinh là hiện lên một nét cười khổ. E là Không dễ như vậy. Là trình vốn đã có vật tham chiếu của riêng mình, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy phương hướng mà mọi người đi tới hoàn toàn hỗn loạn, chẳng lẽ phá giải màn sương mù này đơn giản vậy sao? Tuy nhiên, lúc này hắn lại không hề lên tiếng. Nếu mọi người lựa chọn làm thử, hắn không có lý do gì để ngăn cản, cho nên lúc này mọi người theo mông sung tiếp tục đi. Từ sau khi phát hiện ra vật tham chiếu này, tốc độ của mọi người cũng nhanh chóng gia tăng, điên cuồng chạy về hướng ngược lại với điểm đỏ, giống như phải đi như thế thì mới có thể tránh xa sương mù. Trong quá trình này, là Trinh phát hiện ra nhẫn tu di ở ngực càng ngày càng nóng. Khỏi nói cũng biết, lúc này bọn họ đã càng tới gần trung tâm rồi. Quả nhiên, rất nhanh liền nghe thấy huyết là Thiên kêu lên một tiếng kỳ quái rồi lập tức chỉ vào điểm đỏ trên trời, ấp ống nói, cái, cái điểm đỏ kia, càng lúc càng lớn. Mọi người vừa ngầng đầu lên, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Điểm đỏ kia vừa nãy chỉ nhò nhò lờ mờ, nhưng lúc này đã to bằng một nắm tay. Điều này chứng tỏ mọi người ngày càng tiến gần về phía nó. Thật quỷ dị. Rõ ràng chúng ta đi về hướng ngược lại, vì sao nó càng lúc càng lớn. Một chiến tôn gấp cao của dạ tộc run dày nói. Lăng yên cắn môi, nàng cũng không có cách nào để giải thích cho những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ có một cách lý giải rằng, trong sương mù này tồn tại một loại lực vô hình, dẫn dắt chúng ta đến gần khu vực trung tâm. Hoặc nói đúng hơn là đẩy chúng ta vào trong đó. Mông sung phân tích, chính ngay lúc này, vân lạc chầm mặc đã lâu đột nhiên lên tiếng, chúng ta không thoát ra khỏi phạm vi sao no cang luc cang lon mot chien ton cap cao cua da toc run ray noi lang yen can moi nang cung khong co cach nao mù được chinh ngay luc nay van lac tram mac đa lau đot nhien len tieng chung ta khong thoat ra khoi pham vi suong mu đuoc đau Đá mông sung không rõ tình hình, nhưng Lăng Yên và Triệu Phân cầm lại rất rõ, dường như Vân Lạc có chút hiểu biết về động huyền minh, thế nên hai người gần như đồng thanh nói. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có cách phá giải không? Vân Lạc thản nhiên nói, có. Có vậy sao ngươi không nói sớm? Triệu Phân cầm trợn to mắt, mọi người nơm nớp lo sợ, bận rộn lâu như vậy, ngươi đã biết mà còn trầm mặc ở một bên, lúc này Triệu Phân cầm ta cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Nhưng mặt Vân Lạc vẫn không đổi sắc mà nói, nhưng các ngươi không làm được. Có ý gì? Lăng Yên nhắn mày nói, thật ra sương mù này là một trận pháp, bên trong ẩn chứa sức mạnh của quy tắc không gian. Vân Lạc trả lời, muốn đi ra khỏi sương mù này, bắt buộc phải tinh thông quy tắc không gian tầng thứ ba trở lên. Trong các người không ai có thể làm được, quy tắc không gian tầng thứ ba, trên mặt Chu Chử Hạc lộ rõ vẻ cởi khổ. Trong những người này có hai người tinh thông quy tắc không gian, một là La Trinh, người còn lại là Chu Chử Hạc. Hiện tại La Trinh còn đang chậm, rãi tiêu hóa quy tắc không gian tầng thứ hai ban đầu khi ở chân long giới hắn dựa vào bia phương tiêm mà lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ nhất sau đó vào trong bia thiên phú lĩnh ngộ căn cơ của quy tắc không gian tầng thứ hai dựa vào điểm tích lũy la trinh mượn bia đá còn sót lại trong tháp tội ác để tiến hành tu luyện nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được khoảng một nửa quy tắc không gian tầng thứ hai mà thôi còn cách việc lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc tầng thứ hai một khoảng nữa tốc độ tu luyện quy tắc của hắn như vậy đã được coi là cực kỳ nhanh rồi còn về chu trừ hạc thì còn chẳng bằng la trinh Quy tắc không gian tầng thứ nhất của Chu trừ Hạc vẫn chưa tu luyện thành công, quy tắc không gian tầng thứ hai thì cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một chút. Mà như Vân Lạc đã nói, cần phải tinh thông quy tắc không gian tầng thứ ba mới có thể đi qua sương mù này, mà cũng không thể để bọn họ tự lĩnh ngộ quy tắc không gian ở đây được chứ. Nếu như vậy thì phải tu luyện đến năm tháng nào mới có thể đạt đến tầng thứ ba. Đến lúc đó sợ rằng đám sương mù này tan rồi mà mọi người cũng sẽ chết dưới huyền minh tử quang. Không có cách khác sao, Triệu Phần cầm lại hỏi, có. Vân Lạc lại đáp mọi người cực kỳ không hài lòng với kiểu nói này của vân lạc nên nhao nhao nổi giận đung đung mà nhìn nàng chằm chằm còn huân thì lại chỉ lộ ra một tia cười lạnh nàng rất rõ tính cách của vân lạc dường như cô gái này vĩnh viễn đều như vậy rốt cuộc có cách hay không người có thể nói hết một lần luôn không mông sung tức giận nói vân lạc lại không hề mẩy may quan tâm đến tâm tình của mọi người vẫn không nhanh không chậm mà nói tìm thấy bản trận không chế được trận pháp này ắt có thể ra ngoài thế bản trận ở đâu có người lại hỏi Vân Lạc lắc đầu. Trước nay ta chưa từng vào trong động huyền minh, đây cũng là lần đầu tiên đi vào nên làm sao mà biết được. Ta đoán hẳn là nó ở chỗ nào đó trong khu vực trung tâm. Nếu trước nay ngươi chưa từng đi vào, vậy làm sao biết chuyện trong động huyền minh? Vẻ mặt mông sung phức tạp nhìn chằm chằm Vân Lạc hỏi. Vân Lạc chớp chớp mắt, lập tức nói, ta không nói cho ngươi. Lại là câu này, nghe xong câu này, mông sung như muốn phát điên, suýt chút nữa ra tay với Vân Lạc. Nhưng cuối cùng gã vẫn kiểm chế nỗi phẫn nộ trong lòng, thở dài thật sâu một hơi. Hiện giờ đi đến đâu tính từ đó đi. Nếu không thành, chúng ta trực tiếp đi đến trung tâm. Nếu may mắn, không chừng có thể gặp được cơ duyên lớn hơn. Mọi người im lặng, đến nước này rồi thì bọn họ đúng là là không còn con đường nào khác để lựa chọn. Thế nhưng lúc này tâm thấy mọi người lại bình tĩnh hơn một chút. Bộ dạng mọi người lúc này đều tỏ ý đến đâu thì đến, đó cũng là vì đi đến đâu hay đến đó, lành làm gáo, vỡ làm môi. Nếu như cuối cùng mọi người đều phải chôn xương ở đây, thì đó là do bản thân không đủ may mắn. Theo đám người tiến lên phía trước, điểm đỏ nhỏ bé đó giờ đã như một chiếc đĩa to màu đỏ treo ở chân trời, mà mọi người thì dần dần cảm thấy được uy lực của huyền minh tử quang. Mặc dù vẫn còn cách sương mù dày đạc, nhưng huyền minh tử quang vẫn có thể xuyên thấu chiếu qua đây, thử thách chân nguyên hộ thể của mọi người. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.